Thực sự anh cũng rất muốn giữ Tống Như lại, nhưng lý trí bảo anh để cô và người khác tham gia nhóm cùng một lúc là sự chọn lựa tốt nhất cho Tống Như. Tống Như ngồi trong xe, nhìn bóng sáng người đàn ông nhỏ dần và biến mất trong gương chiếu hậu. Cô nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn, kết thúc buổi quay phim sớm hơn và sớm trở về bên anh. Dương gia cửu giống như không khí để cô sinh tồn, mỗi khi rời xa anh đều khiến cô lưu luyến không nỡ. Đêm đó cô và trợ lý anh Mạt ở trong khách sạn Do đoàn làm phim sắp xếp Suốt đêm cô luôn nghĩ rằng Phải tặng món quà gì cho Sương Gia Cửu Vì vậy cô ngủ ngang chăm mối bên lòng Chị Như Chị có muốn đi ra vườn không Anh Mạt thấy rằng cô dường như đang có tâm sự liền đề nghị Tống như gật đầu ra ngoài hong tóc có lẽ là một ý kiến hay ngay khi họ rời khỏi phòng Họ thấy hai người đi ra khỏi thang máy Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng hai người này nhìn rất quen với lại hành động của họ dường như rất thân mật chị như có phải là họ không em đi nghe ngóng một chút nhé anh mạt cảnh giác nói không cần đâu Tống như nhấn nút thang máy cách xa đèn cũng mở nó không chừng có lẽ nhìn nhầm rồi đừng đề cập đến chuyện này với người khác cho đến khi chắc chắn anh mạt nghe vậy gọt đầu em biết rồi chị như vừa rồi Tống như hai người họ đi chậm vì vậy hề mạn và lý vĩ hoàn toàn không nhìn thấy họ, cũng không nghĩ rằng mối quan hệ ngầm này đã bị phát hiện. Mặc dù tống Như không để anh mạt đi ngay ngắm, nhưng trong lòng lại có một bài suy nghĩ. Nếu như Hề Mạn và Lý Vĩ có quan hệ không trong sáng hoặc là tình nhân, những ngày trong đoàn làm phim, nữ chính như cô e rằng sẽ khó mà sống. Cảnh quay đầu tiên là vào ngày mai quay với Hề Mạn, chị Như, chị cẩn thận hơn một chút. Trước khi đi Dương Sa Cửu đã đặc biệt dặn dò Vì vậy anh Mạt nhắc nhở Tống Như, cô cũng sẽ chú ý quan sát hơn trong đoàn làm phim. Ừ, Tống Như lướt nhìn xuống tầng gác và ngay lập tức mất hết tâm trạng để ra ngoài. Quay về thôi. Hai người lại trở về phòng, Tống Như không ngờ rằng mọi chuyện thay đổi như thế này. Lúc đầu khi Dương Gia Cửu yêu cầu cô cẩn thận, cô còn cảm thấy chuyện bé xé ra da to. Tống Như suy nghĩ một lúc và gọi điện cho Dương Gia Cửu. Em ăn xong cơm tối rồi à? Giọng nói của Dương Gia Cửu nhẹ nhàng như mọi lần. "Vâng, anh Mạt vừa nhận được sự sắp xếp quay phim của đoàn làm phim, sáng mai sẽ có cảnh quay giữa em và Hề Mạn." Tống Như không nói những gì cô vừa thấy mà cô nói. "Em không biết liệu anh có thời gian đến đó hay không." "Có, anh sẽ sớm sắp xếp công việc, ngày mai gặp em." Sau khi Dương Gia Cửu tắt máy, ánh mắt căm thù của Hề Mạn ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí. Linh cảm của anh luôn chính xác Sau đó anh lập tức liên lạc với Trần Viễn Và quay lại công ty xử lý văn kiện qua đêm Để anh có thể tới chỗ đoàn làm phim càng sớm càng tốt vào ngày hôm sau Và anh cũng suy đoán Liệu có chuyện gì xảy ra Sau khi Tống Như đến khách sạn hay không Giọng nói của cô có vẻ khác so với lúc thường Nhưng Tống Như đã không nói Anh tin rằng Tống Như có thể xử lý được Cặp đôi này luôn có sự hiểu ngầm Một giờ sáng Trong phòng 708 của khách sạn này Hai người vừa ôm nhau triển miên Anh Vĩ Ngày mai có cảnh quay giữa em và Tống Như Em muốn ra tay với cô ta Hề mạng đề nghị Không được, không phù hợp Ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào Lý Vĩ gạt tàn thuốc trên tay Sẽ không bị người khác nghi ngờ đâu Ngày mai vừa hay là cảnh đánh nhau Chỉ cần em sử dụng một chút kỹ xảo Cô ta nhất định sẽ bị thương Hề mạn quấn chăn ngồi dậy Em không thể chờ đợi thêm được nữa Không phải chúng ta đã nói rằng Đợi đến khi có cảnh quay giữa em và cô ta Thì em động thủ sao Lý Vĩ kéo tay cô ta Tại sao em đột nhiên Hề mạn quay lại xả vào lòng anh ta Đôi mắt hơi ửng đỏ Em nhìn cô ta không vừa mắt Rõ ràng là em đi cửa sau Mới có được vai diễn của nhân vật này Nhưng em đã chờ đợi rất lâu rồi Anh Vĩ em không muốn bỏ lỡ cơ hội ngày mai Anh tin em được không Em có thể nói là dùng lực quá mạnh Mới làm cô ta bị thương Sẽ không có nghi ngờ Mặc dù hề mạn nói vậy Nhưng Lý Vĩ vẫn không đồng ý Tiếp tục đợi đi Chuyện này để anh làm Em yên tâm mà đợi Không còn sớm nữa Nghỉ ngơi đi Anh ta ôm hề mạn nằm xuống Không muốn nói thêm về chuyện này Căn phòng lại yên tĩnh và tối om Nằm trong vòng tay của Lý Vĩ Hề mạn lại không cảm thấy buồn ngủ một hồi lâu Cô ta... Luôn nhớ những câu hỏi của phóng viên Trong buổi ghi hình ngày hôm đó Cô ta không thể chịu đựng được giọng điệu này Cũng không thể đợi được cơ hội tốt mà Lý Vĩ nói Cô ta muốn trả thù Tống Như Sau khi làm cho Tống Như bị thương Tống Như sẽ tự động rời khỏi đoàn làm phim Lúc đó Úc Nam chỉ có thể để cô ta làm nữ chính Đây là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này Sáng sớm hôm sau Người của đoàn làm phim bắt đầu chuẩn bị rất sớm Bởi vì hôm nay không chỉ có cảnh quay của nữ chính Tống Như Mà còn có cảnh quay giữa cô ấy và nữ phụ Thêm vào đó là ngày đầu tiên ghi hình chính thức Vì vậy mọi người đều rất coi trọng Sau khi Tống Như đến đoàn làm phim trang điểm xong Cô ngồi ở phòng chờ đọc kịch bản Lại không hề biết rằng Ở một phòng chờ khác Hề mạn vật lộn với sự lo lắng Suy nghĩ Cô ta rút cuộc có động thủ hay không Các nhân viên đi qua cửa vừa truyền đồ vừa nói chuyện Tống Như vừa chào hỏi tôi Cô ấy thật thân thiện Đúng vậy, dáng cô ấy còn rất đẹp nữa Mặc quần áo nữ chính trông thật ngầu Những lời này lọt vào tai hề mạn Càng khiến cho cô ta tức giận không thôi Người thu hút sự chú ý nên là cô ta Vì những lời này Hề mạn kiên quyết với suy nghĩ của cô ta Cô ta muốn tống như biến mất khỏi mắt cô Biến mất khỏi đoàn làm phim Trọng mây chốc đến cảnh quay của họ Khi họ đứng trước máy Úc Nam cầm kịch bàn nói Cảnh quay này là sau khi các cô nảy sinh hiểu lầm Cảnh quay đầu tiên là cảnh đánh nhau Hành động phải căng thẳng Nhưng ánh mắt phải do dự Vì lưu hiểu và chưa san san là bạn thân của nhau Sau đó Khi cô đẩy Tống Như ngã xuống bên cửa sổ bên này Các cô phải chú ý an toàn Mặc dù là đạo cụ Nhưng cũng rất sắc bén Vậy mọi người chuẩn bị một chút Được rồi đạo diện úp Hề mạng trả lời Nhìn thấy Tống Như lại chú ý vào kịch bản Bàn tay cô ta nắm chặt lại Đây là cơ hội của cô ta Đạo diễn Úc Liệu có phải quay một phân cảnh hay không Như vậy có thể giảm thiểu mức độ nguy hiểm Dẫu sao thì hai nữ thần này Đều như hoa như ngọc Ngộ nhỡ bị thương thì không hay Phó đạo diễn đề nghị Đôi mắt hề mạn rủ xuống Trong lòng nghĩ thầm Như vậy không được Nếu như phân cảnh Thì cô ta không có cơ hội ra tay với Tống Như rồi Nhưng Tống Như liếc nhìn hề mạn và nói với họ Không cần thay phân cảnh Tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu sử dụng cách quay ban đầu. Với lại chị Hề Mạn rất có kinh nghiệm, chị ấy sẽ dẫn dắt tôi, phải không? Nghe thấy Tống như nói vậy, Hề Mạn chậm chậm ngưỡng đầu lên, hơi thất thần cười nói. Đương nhiên rồi, với lại cũng có thầy chỉ đạo võ thuật ở đây. Vậy được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, diễn tập lần một. Úc Nam vỗ tay, xa hiệu các bộ phận chuẩn bị. Hề Mạn đứng ở vị trí của cô ta. Không thể hiểu tại sao Tống Như lại đồng ý mạo hiểm Mặc dù đây là một tin tốt cho cô ta Vì cô ta có cơ hội để ra tay Chuẩn bị Hề mạn nhìn Tống Như Đôi mắt ảm đạm lòng bàn tay cô ta đầy mồ hôi lạnh Mặc dù cô ta rất có kinh nghiệm trong các cảnh hành động Cũng biết rằng đâu là điểm có thể khiến Tống Như bị thương Nhưng tim cô ta đập liên tục và rất căng thẳng Tuy nhiên là Tống Như đã ép cô đến bước đường này Cô ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về cô ta mà thôi Tuy nhiên, trước khi cô ta bắt đầu hành động, một sáng người cao lớn bước vào trường quay. Dương Gia Cửu mọc một chiếc áo khoác giáo đen bước vào, gương mặt lạnh lùng, anh nhìn khắp nơi, khiến người ta dùng mình. Bị anh nhìn với ánh mắt như thế, hề mạn xít nữa thì đứng không vững vì căng thẳng. Tổng giám đốc Dương, sao anh lại đến đây? Úc Nam đứng dậy, đến thăm đoàn sao? Không phải, Dương Gia Cửu nhìn Tống Như và hề mạn và ngồi xuống một cách tự nhiên. Cách đây không lâu, khi Tống Như quay phim ám sạng cuồng đồ, từng bị thương trong cảnh quay hành động, từ đó về sau, mỗi lần cô ấy có cảnh quay nguy hiểm. Tôi đều phải có mặt ở phim trường, như vậy mới yên tâm, tin tưởng Úc Nam sẽ không phiền khi tôi ở đây chứ. Đương nhiên là không rồi, có Tổng Giám Đốc Dương ở đây còn có thể giúp kiểm định phim. Úc Nam biết rằng xuất phẩm mảnh vỡ hồi ức của Đại Thiên đã tạo ra một kỳ tích. Hơn nữa không nói đến việc công. Họ dẫu sao cũng là vợ chồng Đây cũng là lẽ thường tình Tiếp tục đi Tất cả mọi người trở về vị trí của mình Và làm việc như bình thường Ngoại trừ hề mạn đứng trước mặt Tống Như Cô ta cảm thấy mình từ đầu đến cuối Đều bị nhìn chăm chăm Bởi ánh mắt lạnh lùng đầy sự uy hiếp Nhất cử nhất động của cô ta Đều không qua được mắt anh Dương gia cửu không làm gì cả Anh đã khiến cho hề mạn hoảng loạn Kế hoạch ban đầu còn có thể tiến hành chứ Trong lòng cô ta Luân tự đặt câu hỏi này Vì vậy mọi hành động đều diễn không tới Biểu hiện rất căng thẳng Sau một lần quay lại nữa Úc Nam nhìn vào camera Mọi người nghỉ ngơi đi Hề mạn cô quá căng thẳng rồi Thả lòng một chút Lúc này Tống như bước qua Chị hề mạn liệu có phải là xác cửu đột ngột đến Ảnh hưởng đến việc chị nhập tâm vào cảnh quay không Không phải Hề mạn lắc đầu phủ nhận Như này thật ngại quá Vì anh luôn rất lo lắng cho tôi Kể từ sau lần bị thương trước Lần này lại lập cảnh hành động Vì vậy anh mới đặc biệt đến đây Xin chị lượng thứ Khi Tống Như nói những lời này Cô luôn nhìn chằm chằm vào mắt Hề Mạn Hề Mạn nghe những lời này Sự cười nhạo hiện lên trong đôi mắt Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt Tổng giám đốc Dương rất yêu thương cô Cô ta đã cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại Nhưng vẫn có chút run dày và hoảng loạn trong giọng nói Có lẽ chị sẽ cảm thấy như vậy Sau khi kết hôn Hai người chúng tôi luôn suy nghĩ cho đối phương Và không thể chịu đựng được Khi đối phương bị thương Tống Như nói xong Cô đi đến ghế bên kia uống nước Khi cô đi qua hề mạn Lòng bàn tay của hề mạn lại vút Cô ta hiểu lời cảnh báo trong câu nói của Tống Như Nếu Tống Như bị thương ở phim trường Hoặc xảy ra những chuyện gì khác ngoài ý muốn Dường ra cửu tuyệt đối sẽ không để yên Sau khi hề mạn ra tay Muốn an toàn thoát thân được sao Điều đó là không thể May mà cô ta không nhất thời kích động Ánh mắt lạnh lùng phía sau cô ta Không biết bao giờ sẽ biến mất Nhưng hề mạn biết rằng Chỉ cần cô ta di chuyển Dương Gia Cửu sẽ nhìn chằm chằm vào cô ta Được rồi tiếp tục Nghe thấy giọng nói của Úc Nam Hề mạn không suy nghĩ gì nữa Và tập trung vào cảnh quay Cô ta sợ rằng Mình sẽ lại có ác ý gì nữa Vì vậy cô ta tập trung vào hành động và không quan sát diễn xuất của Tống Như Vì cô ta luôn nhắc nhở mình Cảnh quay này diễn ra tốt hơn mong đợi Sau khi Úc Nam hét lên một tiếng cắt Dương Gia Cửu đến bên cạnh Tống Như Em sao rồi? Em ổn, chị Hề Mạn rất chú ý đến em Tống Như long mồ hôi trên chán Nếu như em xảy ra chuyện Thì cũng không cần phải tiếp tục quay bộ phim này Dương Gia Cửu chú ý nói những lời này để cho Hề Mạn nghe Sau khi anh nói xong Anh không lứt nhìn hề mạn một chút nào nữa Và ôm vai Tống Như rời đi Hề mạn ở lại đó Chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực của mình Đều bị người ta rút hết rồi Sau khi hai người trở về khách sạn Tống Như nói ra chuyện mà cô thấy đêm qua Giữa hề mạn và Lý Vĩ Em cảm thấy rằng giữa họ không đơn giản như vậy Ngay khi em đến phim trường vào sáng nay Em luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình Nếu như anh không đến Có lẽ em sẽ rất căng thẳng Bây giờ anh sẽ đưa em về Đừng sợ Như vậy làm sao được Tống như bị chọc cười bởi bộ dạng Giả vờ vui đùa của anh Em nói với anh chuyện này Là để giải quyết vấn đề Không phải là để trốn thoát Với lại anh vừa đến chỗ đoàn làm phim Đã săn đe cảnh cáo rồi Em thấy hề mạn là người thông minh Cô ta sẽ không mạo hiểm làm hại em nữa Vốn dĩ em cũng có thể tự mình giải quyết chuyện này Nhưng em không muốn xấu anh Dẫu sao thì chúng ta cũng là vợ chồng Nếu em thực sự không cẩn thận bị thương Anh cũng rất đau lòng Vì vậy cứ coi như là vì anh Em cũng sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt Dương Gia Cửu nhìn cô Anh ôm chặt cô vào lòng Ừ Hề mạn thì kệ cô ta Nhưng còn Lý Vĩ Em cũng phải chú ý đến anh ta Nếu như họ thực sự là quan hệ tình nhân Vậy chắc chắn họ sớm đã thảo luận qua về chuyện này rồi Có lẽ đây là chủ ý chung của họ Suy nghĩ của Dương Gia Cửu cũng có khả năng, Tống Như cười nói, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Tống như không biết cách thuyết phục Dương Gia Cửu, cô sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh rằng không ai có thể làm hại cô. Em chỉ muốn quay sang bộ phim này một cách yên ổn, nếu như thực sự có việc xen giữa, người bị thương cũng tuyệt đối sẽ không phải là em. Vợ anh sẽ không đời nào bắt nạt, trên thế giới này chỉ có anh mới có thể bắt nạt em. Anh làm sao nỡ? Dương Gia Cửu lắc lắc đầu không biết làm sao, anh ôm Tống Như chặt hơn. "Vậy thì đổi thành em bắt nạt anh." Tống Như nói và ghé sát vào vai Dương Gia Cửu, nhẹ nhàng cắn một miếng. Hề quần áo xong, khi ra khỏi phim trường, tâm trí cô ta vẫn bị bao vây bởi những lời Tống Như nói với cô ta. Cô ta chợt nhận ra rằng, Tống Như là một người rất thông minh, thậm chí còn cảnh giác đến khả năng cô ta sở thủ đoạn, vì vậy đã đặc biệt để Dương Gia Cửu đến. Đây là lời cảnh báo của vợ chồng họ Cho dù có phải Đại Thiên đi cửa sau Để có được vai diễn của Tống Như hay không Thì đều không quan trọng nữa rồi Hề mạng lập tức gọi điện cho Lý Vĩ Nhưng không thể liên lạc được Cô ta phải gửi cho anh ta một tin nhắn Tuyệt đối đừng làm gì với Tống Như Chúng ta có thể chờ cơ hội tiếp theo Cô có thể tạm thời không công khai chuyện tình cảm của họ Và cũng có thể từ bỏ vai nữ chính của bộ phim này Bởi vì cô nhận ra rằng Không chỉ Tống Như rất thông minh Không dễ đối phó Mà Dương Gia Cửu sau lưng Tống Như Mới là mối đe dọa lớn nhất Nếu Tống Như bị thương bởi các cô Dương Gia Cửu sẽ không bao giờ chịu để yên Anh ta sẽ đòi lại công bằng cho Tống Như Bằng mọi giá Hề mạn nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng Nhìn cô lúc ở phim trường Mà bất giác dùng mình Người đàn ông đó thực sự rất đáng sợ Nhưng ở một nơi khác Lý Vĩ lại mỉm cười thở ơ Sau khi nhìn thấy tin nhắn của hề mạn Hề mạn không nhận được hồi âm của Lý Vĩ Nên càng sốt ruột hơn Cô biết tính tình của Lý Vĩ Anh ta không đạt được mục đích Thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc Nhưng hiện tại thực sự không thể đụng vào Tống Như Bằng không Thì sẽ chỉ khiến hoàn cảnh của bọn cô Trở nên khó khăn hơn Có lẽ cô nên chủ động lấy lòng Tống Như Để người sau này có chuyện gì Cô cũng có thể nói vài câu Chị Tiểu Như Có cần tiếp tục theo dõi hai người họ không? Bên phía hề mạng tạm thời sẽ không có chuyện gì Còn Lý Vĩ để chị suy nghĩ thêm Tống Như mới chỉ gặp Lý Vĩ hai lần Lần nào anh ta cũng mang lại cho cô cảm giác rất u ám Và rất khó đoán Cần phải đề phòng diễn viên nam có lòng xạ khó lường như anh ta Nhiều hơn Ít nhất là phải tìm được điểm yếu của anh ta Ban đầu Tống Như trở thành hạt sống tiềm năng Nhận được vai nữ chính do Úc Nam bổ nhiệm Cũng làm cho hề mạng thành vai nữ phụ Những điều này khiến nhiều người trong đoàn làm phim lén lút nghị luận Họ cảm thấy Tống Như chắc chắn không đủ tư cách Hơn nữa hề mạn không nhận được vai nữ chính Mà lại nhận nữ số 3 của phim Điều này mang lại ấn tượng rất thân thiện với người ngoài Nếu mà so sánh cả hai Thì mọi người không quan trọng Tống Như Nhưng sau vài ngày quay Mọi người đều kinh ngạc trước kỹ năng diễn xuất của Tống Như Và cũng thán phục nhân phẩm của cô ấy Cả đoàn làm phim đều công nhận cô ấy Đặc biệt là khi Tống Như và Hề Mạn diễn chung, khi chất tỏa ra từ Tống Như hoàn toàn vượt qua Hề Mạn, mọi người cũng dần hiểu tại sao Úc Nam lại chọn Tống Như làm nữ chính giữa hai người họ. Mà mỗi khi đứng trước mặt diễn chung với Tống Như, Hề Mạn là người cảm nhận rõ ràng nhất. Lúc mới bắt đầu cô cũng không tin, nhưng sau vài cảnh quay, cô cũng nhận ra được rằng mình đã sai thế nào. Tống Như không phải là Bình Hoa, chỉ dựa vào bối cảnh. Cô ấy hoàn toàn có khả năng đảm nhận vai nữ chính. Cô không chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt mà còn rất tử tế với các nhân viên trong làm phim. Mỗi lần đạo diễn và phó đạo diễn đưa ra vài ý tưởng mới, cô ấy cũng hết sức hợp tác. Làm việc chung với cô có áp lực mà cũng có may mắn. Hơn nữa, cô cũng không cần đóng thế, cái hành động nào cũng tự mình ra trận, động tác nào không lưu loát thì sẽ luyện tập với huấn luyện viên võ thuật vào lúc rảnh rỗi. Sự nghiêm túc của cô Là thứ mà Hề Mạn không có lúc mới ra nghề. Lại một lần nữa, Hề Mạn đứng phía sau cách Tống Như không xa và nhìn cô Long mồ hôi. Long mồ hôi xong lại tiếp tục luyện tập. Vì lát nữa phải quay cảnh hành động nên Dương Gia cử đến trường quay đúng giờ. Có nhân viên mỉm cười chào hỏi. Tổng giáo đốc Dương lại đến tham ban hả? Bây giờ mọi người đã quen với sự xuất hiện của anh. Vì anh sẽ không vắng mặt trong các cảnh hành động của Tống Như. Chưa thấy ai chiều vợ như thế. Bên ngoài có một chiếc xe thức ăn, mọi người kết thúc công việc là có thể đi ăn cơm. Coi như tôi cảm ơn mọi người đã chăm sóc thay Tống Như. Cảm ơn Tổng Sám Đốc Dương. Dương Gia Cửu thích thú mỉm cười và vừa xoay người lại đã thấy hề mạn đang nhìn Tống Như bằng ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của anh lập tức trở nên lạnh lùng. Trong giây tiếp theo, hề mạn hốt hoàng lắc đầu và vội vã rời đi. Cô sợ Dương Gia Cửu sẽ phát hiện sự bất an của cô. Thậm chí còn sợ Lý Vĩ không từ bỏ mà sẽ mạo hiểm ra tay dưới mí mắt của Dương Gia Cửu. Cô ta vừa núp vào kính trang điểm thì điện thoại rung lên là tin nhắn từ Lý Vĩ. Anh có lời muốn nói với em, tối nay chờ anh ở trong phòng. Vì không muốn bị người khác phát hiện chuyện yêu ngầm nên mấy ngày nay bọn họ không gặp mặt, bình thường cũng không giao lưu khi ở đoàn làm phim. Khi thấy tin nhắn này, tâm trạng của hề mạn rất phức tạp. Cô ta nhắn lại một từ được rồi tắt điện thoại. Ở một phía khác, hề mạn thấy Tống Như đã thêm make up và chuẩn bị quay. Tống Như, hề mạn đột nhiên nói và đi đến trước mặt Tống Như. "Cảnh này rất nguy hiểm, em nên cẩn thận hơn, đặc biệt là khi treo trên dây cáp." Ban đầu Tống Như hơi thắc mắc, bởi vì đây là lần đầu tiên hề mạn chủ động nói chuyện với cô, hơn nữa còn là quan tâm đến cô. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tống Như lại nở nụ cười. Cảm ơn chị Hề Mạn, em biết rồi Trong lòng cô lại nghĩ rằng Không thể nào nhìn thấu Hề Mạn Sau khi Hề Mạn rời đi Anh Mạt thì thầm với Tống Như Cô ta tốt bụng vậy hả? Kể từ khi bắt đầu quay Ngày nào anh Mạt cũng rất cảnh sát Vì sợ Tống Như sẽ gặp nguy hiểm Nhưng trong Tống Như luôn rất thản nhiên Khiến người ta không thể nhìn thấu Cô ta đã biết làm tổn thương tôi Cô ta cũng không thoát được Nên sẽ không chọn cách ngu ngốc như vậy Thay vì tạo thêm một kẻ thù Thì không bằng kết bạn thêm một người bạn Cô ta đang lấy lòng chị Tống như nhìn mình trong gương Cô ta đã nói vậy rồi Thì cẩn thận một chút cũng không có hại Ừ Anh Mạt thầm nhớ trong lòng Sắp tới sinh nhật của Gia Cửu rồi Chị không muốn bị làm phiền Bởi những việc này nữa Cách tốt nhất bây giờ là chị chủ động ra quân Chị như Chị muốn làm gì Xương Gia Cửu đã chuẩn bị xe thức ăn Nên mọi người khỏi phải ăn cơm hộp, mọi người đều rất vui vẻ và một nhà ăn đơn giản đã được sự tạm thời tại trường quay. Sau khi Tống Như ăn xong, cô nắm lấy cơ hội ngồi xuống bên cạnh Úc Nam và phó đạo diễn phong. Tống Như, trước đây tôi không nhìn ra được cô là một viên ngọc thô mà còn hiểu lầm cô. Tôi xin lỗi cô, Úc Nam nghiêm túc nói. Tôi hiểu không sao đâu, chuyện đã qua rồi mà. Và lại lúc đó bọn họ cũng không biết. Úc Nam sẽ hiểu lầm cũng là chuyện bình thường Đạo diễn Úc Tôi đã xem các cảnh quay của đoàn làm phim Hai ngày sau có một cảnh hành động của tôi Với Lý Vĩ Là cảnh tai nạn giao thông Tôi muốn chỉnh lại thứ tự có được không Bởi vì mỗi lần tôi quay cảnh nguy hiểm Giá cử được phải tới hiện trường tham ban Tôi muốn tập trung hết mức có thể Vậy thì anh ấy khả phải làm việc quá sức Đạo diễn Úc nghe xong bèn gật đầu Không thành vấn đề A Phong cậu sắp xếp lại đi Yên tâm Bên tổ đạo cụ đã ok rồi, ngày mai là có thể quay. Tống Như gọt đầu và mỉm cười đứng dậy. Vậy tôi cảm ơn đạo diễn Úc trước. Úc Nam nhìn Tống Như quay lại bên Sương Sa Cửu và uống một ly nước. Nên biết là anh vẫn còn thấy xấu hổ với Tống Như vì anh đã hứa với ông cụ Dương mấy ngày nữa vẫn phải làm khó cô ấy. Bây giờ đồng ý yêu cầu của cô ấy, cũng coi như là bồi thường cho cô ấy. Sương Sa Cửu ra tay hào phóng. Đầu bếp xanh mời đến đều là những người giỏi nhất, mọi người trong đoàn làm phim đều ăn rất vui vẻ, trừ hai người, Lý Vĩ và Hề Mạn. Biểu cảm của Lý Vĩ rất vui vẻ, nhưng trong mắt anh ta vẫn có sự tức giận khinh bỉ, mà Hề Mạn là người hiểu anh ta nhất, sau khi thấy biểu cảm của anh ta, cũng lo lắng đến mức mất hồn mất vía. Úc Nam trao đổi ý kiến với phó đạo diễn, sau đó mới tuyên bố vào cuối bữa ăn rằng kế hoạch quay phim của ngày mai sẽ được thay đổi. Cảnh tai nạn giao thông của tuần sau Sẽ được quay vào ngày mai Đó là cảnh hành động đầu tiên Của Lý Vĩ và Tống Như Và cũng là cảnh quay nguy hiểm nhất Từ lúc bắt đầu ghi hình cho đến nay Sau khi nghe điều này Cơ thể của Hề Mạn lập tức trở nên cứng đở Sao lại như vậy Cô ta vô thức nhìn sang Lý Vĩ Trong mắt lộ rõ sự lo lắng Tông Như đã chú ý tới điều này Ngay từ lúc bắt đầu Cô hơi nhếch môi nở nụ cười Hề Mạn Không quá biết che dấu suy nghĩ Khi mọi người chuẩn bị trở về phòng khách sạn Hề mạng đuổi theo Tống Như Và nói một cách lo lắng Tống Như Trước đây em chưa từng quay phim thể loại này hả Tống Như nhìn cô ta và khẽ gật đầu Không có Các bài diễn trước đây em đóng Đều không có kịch bản giống như thế này Hề mạng cao mày Thế mai chị đến hiện trường trước Để làm mẫu cho em nhé Vậy em cảm ơn chị hề mạng trước Hề mạn mập mờ mỉm cười Không dám nhiều lời nữa Mà vội vội vàng vàng rời đi Cô sợ nếu tiếp tục nói Sẽ để lộ suy nghĩ thật của mình Sau khi thấy hề mạn rời đi Tống như quay sang nói với anh Mạt Đi hỏi địa điểm quay cụ thể vào ngày mai là ở đâu Và phụ trách đạo cụ có những ai Quan trọng nhất là ngày mai mấy giờ chị lên xe Hãy lái chiếc xe đó Ok em đi làm ngay Hành vi của hề mạn quá kỳ lạ Trước khi chưa xác định ý đồ của cô ta Thì phải chuẩn bị chu toàn Nếu họ thực sự là một đôi yêu ngầm Thì cô đã đoạt lên vai nữ chính Đáng lẽ là của hề mạn Có lẽ Lý Vĩ sẽ thực sự ra tay với cô Bởi vì một khi cô rời khỏi đoàn làm phim Vì bất kỳ lý do cá nhân nào hề mạn cũng là người sự bị Đóng vai nữ chính tốt nhất Ngày mai chú ý một chút Tống như hơi nhớ mày Trong cái ngành này đã xảy ra quá nhiều chuyện hiểm độc Cô cũng không muốn suy đoán về người khác Với suy nghĩ như vậy Nhưng nếu không làm như vậy Người bị thương chỉ có thể là cô Nếu có người ra tay với cô Cô sẽ không bao giờ khoanh tay chở chết Sau khi nhận được chỉ thị của Tống Như Anh Mặt lập tức tiến hành điều tra Và báo chuyện này cho Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu bảo Trần Viễn Để mắt đến hành động của Lý Vĩ Một khi có bất kỳ dấu vết nào Anh sẽ ra tay trước Tối nay Hề Mạn đã cố gắng liên lạc với Lý Vĩ nhưng không có ai trong phòng của anh ta. Điện thoại anh ta và điện thoại của trợ lý đều không gọi được, không biết anh đã làm gì. Hề khó có thể bình tĩnh trở lại, về cơ bản thì bây giờ có thể chắc chắn rằng Lý Vĩ đã lên kế hoạch ra tay vào ngày mai, mượn cảnh tai nạn giao thông lần này để làm tống Như bị thương và tự động rời đoàn làm phim. Nếu như thành công, cô sẽ là vai nữ chính dự bị, nhưng nếu tống Như đã đoán được từ trước và có đề phòng, Hề mạn nhắm chặt hai mắt vào buộc mình phải bình tĩnh lại Nhưng dù cô ta có tự an ủi đến đâu Thì trong đầu vẫn như một mớ hỗn độn Sợ hãi và bối rối Khiến cô ta suốt đêm không ngủ Sáng sớm hôm sau Hề mạn đợi Tống Như ở tường dưới của khách sạn Khi thấy Tống Như cô ta lập tức lại chào hỏi Đi thôi Chúng ta cùng nhau đến đoàn làm phim Chị Hề mạn sớm vậy hả Thực ra em đi một mình cũng được Không cần sắc rối Không sao đâu Chúng ta chung đoàn làm phim thì cũng là người một nhà, giúp nhau là chuyện đương nhiên. Trên mặt Hề Mạn là nụ cười khách sáo. Vậy cũng được. Cả hai đến đoàn làm phim cùng nhau, lúc này Trương Vũ và phó đạo diễn đã liên hệ với các bộ phận liên quan và chặn một khúc cua gần trường quay để quay phim. Hề Mạn vừa đến trường quay tạm thời, đã tìm kiếm bóng dáng của Lý Vĩ và liên tục mắt với ta, nhưng Lý Vĩ chỉ coi cô ta là nhát gan sợ phiền phức nên cũng lờ đi. Vì đây là lần đầu tiên Tống Như quay cảnh tai nạn giao thông Hơn nữa sau cảnh này sẽ cắt cảnh Sau đó thực hiện một cảnh nổ Vì vậy Úc Nam đang giải thích kỹ càng về cảnh quay trông cho Tống Như Một cách cụ thể đến từng chi tiết Mà vai nam chính Lý Vĩ đang đứng bên cạnh Tống Như Tống Như không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào dựa vào biểu tình của anh ta Cô muốn biết Lý Vĩ đang nghĩ gì Nếu anh ta thực sự định ra tay lúc đang quay Anh ta không lo lắng Có người sẽ bị mất mạng vì bất trắc chút nào ư Lúc 2 giờ tối qua Trần Viễn đã nhận được video sám sát Về việc trợ lý của Lý Vĩ Lén lút động tay động chân với ô tô Đối với Đại Thiên thì không khó Để tra được đoàn phim sẽ quay ở đoạn đường nào trước đó Ở phía khác Hề mạng đang cẩn thận quan sát sắc mặt của Lý Vĩ Nỗi lo lắng trong lòng cô đang dần dần tăng lên từng chút một Cô đã có thể chắc chắn Lý Vĩ chuẩn bị ra tay Tống Như lúc lái xe nhấu chú ý đến biểu cảm Đừng quá để ý đến đường đi vào ống kính Chỉ cần dừng lại ở vị trí Va chạm Đã đặt sẵn là được rồi Nhất định phải chú ý an toàn Tống Như nhìn lướt qua lý vĩ và gọt đầu đáp Vậy giờ diễn thử một lần chứ Vì đây là lần đầu tiên tôi quay Thể loại phim này Nên có chút hồi hộp Được rồi không có vấn đề gì Cô cứ từ từ tìm cảm giác Úc Nam nói Tôi làm mẫu một lần cho Tống Như nhé Hề mạn bước tới vừa cười vừa nói Tôi có kinh nghiệm Tôi làm trước một lần là Tống Như sẽ biết thôi Úc Nam lướt nhìn hề mạn Ánh mắt anh ấy hơi phức tạp Nhưng anh ấy nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị này Vậy cũng được Tống Như Cô nhớ nhìn kỹ lúc hề mạn làm mẫu Ánh mắt lý vĩ chở thay đổi Giờ phút này ngọn lửa tức giận và lo lắng Đã bùng cháy trong lòng anh Dù thế nào thì anh cũng không ngờ rằng Hề mạn sẽ ngăn cản anh ra tay với Tống Như Bằng cách nguy hiểm như vậy Thậm chí còn không mang đến tính mạng của mình Bởi vì anh ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng Hề mạng làm vậy là để bảo vệ anh ta Để bảo vệ tình cảm của họ Trước khi hề mạn lên xe Ly Vĩ đột nhiên bước tới ngăn cản cô ta Em không cần làm mẫu đâu Sự cảnh một lần đã rất rắc rối rồi Tống như rất thông minh Tôi hướng dẫn quấy một lần Là cô biết ngay Tôi không có đòi hỏi gì Mấy người tự quyết định đi Úc Nam nói Lúc này Tống Như bè đặt kịch bản xuống Tôi cảm thấy chắc anh Lý hướng dẫn cho tôi một lần Cũng không khác nhau là mấy Nghe Tống Như nói vậy Hề mạn hoàn toàn choáng váng Bây giờ cô có làm gì Cũng không thể cứu vãn được tình hình Vì Tống Như đã biết kế hoạch của bạn cô Thậm chí là biết mối quan hệ của bạn cô Và Lý Vĩ sẽ làm gì ở trường quay ngày hôm nay Lý Vĩ Cậu hướng dẫn cho Tống Như một lần Chịu khó chút ha Úc Nam nói rồi đi gặp phó đạo diễn Để sắp xếp việc quay phim Lý Vĩ mở cửa xe và bình tĩnh ngồi vào xe của mình Chỉ là khi khởi động xe Thì phát hiện xe đã hết xăng Ôi xin lỗi anh Lý Xe vẫn chưa được kiểm tra kỹ Em đi đổ xăng ngay đây Người phụ trách của chàng vụ bước đến nói xin lỗi Bây giờ nếu Lý Vĩ muốn dạy Tống Như Anh ta chỉ có thể lái chiếc xe mà Tống Như sẽ lái Lý Vĩ nhìn về phía Tống Như một cách lơ đẩy Nhìn Tống Như trông vẫn thản nhiên Anh ta hơi nhách môi mỉm cười Trong nụ cười để lộ chút mỉa mai Lý Vĩ đành phải đi đến bên chiếc xe của Tống Như Nhưng cảnh tượng khiến người ta nghi ngờ lại xảy ra lần nữa Hề mạn Ngăn anh ta lại Cứ để tôi làm mẫu đi Lòng bàn tay hề mạn Đã thấm đầy mồ hôi lạnh Vì sao cô ta không chú ý sớm một chút Tất cả những thứ này Đều sớm bị Tống Như nhìn thấu rồi Lúc này Người cổ đoàn làm phim đã làm xong chuẩn bị để quay phim. Úc Nam cũng đã ngồi tại vị trí của đạo diễn. Thế Hề Mạn lại ngăn cản Lý Vĩ lần nữa, bỏ tay nghe xuống hỏi. Sao vậy? Chuyện này có gì đâu mà phải tranh cãi? Hề Mạn cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, nhìn về phía Tống Như, hy vọng cô có thể bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là Tống Như nghiêng đầu nghi ngờ nói. Đúng vậy chị Hề Mạn, chị không cần quá lo lắng cho tôi. Mặc dù đây là lần đầu tôi quay bộ phim hành động mạnh mẽ thế này, nhưng chỉ cần Lý Vĩ đi trước hướng dẫn tôi một chút, chắc chắn tôi sẽ không có vấn đề gì đâu." Hề nhìn thấy căn bản tông như không nhượng bộ trong đầu trống rỗng. "Lý Vĩ, có thể bắt đầu rồi." Úc Nam hơi mất kiên nhẫn, dù sao hôm nay còn phải quay rất nhiều cảnh, không thể cứ để tiến độ chững tại chỗ thế này. Lý Vĩ đẩy Hề Mạn ra, trực tiếp lên xe rồi đóng cửa. "Anh ta Không thể để bất kỳ ai biết phanh xe này có vấn đề Thật không nghĩ đến về mà anh ta lại thua trong tay Tống Như Anh ta hạ cửa kính xe xuống Dùng ánh mắt ra hiệu cho hệ mạn rời đi Khi quay đầu nhìn về phía Tống Như Trong mắt tràn đầy tức giận và nguy hiểm Nếu như nói Tống Như không biết gì cả Căn bản anh ta không tin Nhưng mà sao mà cô phát hiện ra Một bình hoa sợ vào đàn ông Mà lấy được vai diễn mà thôi Có tư cách gì ở chỗ này Hề mạn lào đảo lùi về sau hai bước trong lòng cô ta nảy ra một suy nghĩ bây giờ có nên nói hết chuyện này ra không sự tình cũng sẽ được giải quyết mặc dù cô sẽ phải dùng cả đời của mình để bù đắp cho sai lầm ngày hôm nay cô không thể trơ mắt nhìn Lý Vĩ đi mạo hiểm nếu như anh ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô phải làm sao bây giờ bây giờ người cô có thể cầu xin cũng chỉ có Tống Như cho nên thừa dịp tất cả mọi người đang chuẩn bị quay phim cô kéo Tống Như đến một bên Tống Như, chị nói một câu đi, đừng cho Lý Vĩ lái chiếc xe kia, chuyện này là chúng tôi sai, xin em. Vì sao không thể lái chiếc xe kia? Tống Như hỏi ngược lại, hề mặn cắn chặt cánh môi. Chị có thể từ từ giải thích với em, nhưng thật sự chị không hy vọng bất kỳ ai trong các cô bị thương. Em tin chị đi, chị xin em. Nếu như bây giờ người ngồi trên chiếc xe kia là em, chị cũng sẽ cầu xin Lý Vĩ như vậy sao? Ánh mắt Tống Như dần dần lạnh lẽo. Chị đứng trước mặt em chính là bằng chứng tốt nhất chỉ định lái thử trước Chị cho rằng Chị có thể dùng phương pháp này để ngăn cản anh ta sao Coi như là hôm nay thuận lợi Vậy ngày mai, ngày kia thì sao Tống như hỏi lại liên tục Khiến hệ mạng hoàn toàn choáng váng Cô ta không có cách nào ngăn cản tất cả Mạng của tôi thuộc về chính tôi Không phải là bàn đạp cho bất kỳ ai Nếu như anh ta làm chuyện không nên làm trước Vậy thì chịu lấy hậu quả đi Tống như nói vô cùng dứt khoát Tôi cũng có thể nói cho chị Cho dù bây giờ anh ta quỷ xuống trước mặt tôi cầu xin Tôi cũng sẽ nhìn anh ta Lái chiếc xe kia Có một số việc Không thể nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết Bởi vì chính cô cũng có một người Mà cô muốn yêu muốn bầu bạn Sinh mệnh quý giá như vậy Cô muốn sống vì người mà cô yêu Hai chân hề mạn dường như mất đi cảm giác Cô ta thế nào cũng không ngờ Chuyện sẽ phát triển đến bước này Hoàng loạn sợ hãi tràn đầy Trong tâm trí cô ta Chuẩn bị bắt đầu Úc Nam nói vào bộ đàm Ngoại trừ ba người bọn họ Không ai trong đoàn làm phim biết chuyện này Ly Vĩ đạp chân ga Sựa theo tuyến đường đã định trước Thể hiện kỹ thuật lái xe rất xuất sắc Tất cả mọi người đều đắm chìm Trong tiếng hoan hô Chỉ là đương nhiên anh ta chưa quên Chuyện phanh xe bị mất tác dụng Nhưng mà anh ta không thể dừng lại Càng không thể biểu hiện ra bộ dạng sợ hãi Một khi làm như vậy Cuộc đời của anh sẽ bị hủy hoại Vậy mà người phụ nữ tống như kia có thể ác đến thế Ngoại trừ đánh cửa một lần này Anh ta không có lựa chọn nào khác Đạo diễn Úc Vì sao xe vẫn chưa dừng lại Hơn nữa hình như đang xoay quanh Nhân viên công tác phát hiện ra bất thường liền nói vào bộ đàm Úc Nam lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình Sau đó vội vàng đứng lên Nhanh đi xem xem đã xảy ra chuyện gì Lý Vĩ ở trong xe xoay tay lái Muốn lợi dụng hộp số khống chế tốc độ xe bởi vì anh ta chỉ có thể lái xe trên con đường đã kiểm soát xe cộ này có tính giới hạn rất lớn, cũng may kỹ thuật lái xe của anh ta vững vàng đã khống chế được tốc độ của xe rồi. Lý Vĩ, có phải xe xảy ra vấn đề rồi không? Lý Vĩ nhảy xuống. Nhân viên công tác đứng ở ven đường hô to với anh ta. Lý Vĩ đang cố gắng khống chế chiếc xe, chiếc ô tô men theo lan can bên phải đường rồi xông ra ngoài, sau tiếng va chạm là khói đặc mù mịt. Người cổ đoàn làm phim lập tức xông đến đầu tiên May mắn Lý Vĩ không bị thương Chỉ bị dạ sợ Kỳ lạ Chiếc xe này cũng không đầy xăng Người của đoàn làm phim đỡ Lý Vĩ từ trong xe xuống Chú ý đến đồng hồ đo Hề mạn như phát điên Không để ý còn có nhiều người đang ở đây vội vã chạy đến Sao rồi Anh không sao Ánh mắt Lý Vĩ ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất Lạnh giọng nói Anh ta đang cố gắng kiềm chế chính mình Nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi anh ta thật sự có cảm giác, vừa chết một lần. Anh ta tự tay bố trí cái bẫy này, lại rồi cũng chính bản thân anh ta thử nghiệm Lần giao hấn này anh ta cảm nhận vô cùng sâu sắc. Hơn nữa khi khống chế tốc độ xe đến cuối cùng xe sẽ tự ngừng lại. Anh ta phát hiện chiếc xe này đã bị người ta đọc đến. Bất kể là ai đi chiếc xe này, cuối cùng đều có thể phanh xe lại. Xảy ra chuyện gì? Lý vĩ? Không sao chứ. Nhanh đi kiểm tra xem xe có vấn đề gì. Úc Nam nôn nóng hỏi. Không sao, là phanh xe bị hỏng. Lý Vĩ trả lời. Lập tức đi điều tra xem xảy ra chuyện gì, người nào chịu trách nhiệm, vì sao lại xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Các người biết nếu như người lái xe không phải là Lý Vĩ mà là Tống Như thì cuối cùng sẽ tạo nên hậu quả thế nào không? Úc Nam nổi nóng với nhân viên công tác. Những lời này rơi vào trong tay Lý Vĩ và Hề Mạn lại là một loại cảm nhận khác. Bọn họ một người chính mắt nhìn thấy tai nạn này Một người trải qua tai nạn này Quan trọng nhất là bọn họ biết rõ nguyên nhân Xảy ra chuyện này May mà người không có vấn đề gì Hề mặn đứng lên Ánh mắt từ từ dương lên nhìn về phía Úc Nam Không được Lập tức sắp xếp xe đưa Ly Vĩ đi bệnh viện Cảnh phim này để sao đi Mặc dù Úc Nam cũng muốn cố gắng Làm theo tiến độ quay phim Nhưng chuyện gì có thể quan trọng hơn So với mạng sống của diễn viên chứ Cảm ơn đạo diễn Úc Lý Vĩ được trợ lý và hề mạn Dù rời khỏi đoàn làm phim Nhưng trước khi đi Hề mạn thấp giọng nói với Tống Như một câu Tống Như là chúng tôi thua Hy vọng chuyện này có thể đến đây là kết thúc Tống Như chỉ thản nhiên nhìn cô ta đáp lại một câu Người không phạm ta Ta không phạm người Úc Nam nhìn bọn họ rời đi Sợ cảm xúc của Tống Như bị ảnh hưởng Đi đến an ủi nói Bị dọa rồi sao Không có gì Vậy thì tốt rồi Tống Như quả thật cô rất may mắn Dường như trong lời nói của ông ta có hàm ý Nhưng không chờ Tống Như một miệng trả lời Thì ông ta đã xoay người đi xử lý chuyện hiện trường rồi Tống Như cũng không nói gì thêm Mà muốn lấy điện thoại ra liên lạc với Dương Gia Cửu Nhưng đúng ngoài lúc đó Cô nhận được điện thoại của Dương Gia Cửu Xong rồi Ừ, tất cả đều nằm trong kế hoạch Vậy bà Dương có thể nghỉ một ngày Ăn một bữa trưa cùng anh không? Sương Gia Cửu nói, xe đã đứng trước cửa trường quay. Anh chờ em ngoài cửa. Sau khi Tống Như cúp điện thoại, Mạc Áo khoác đi ra khỏi đoàn làm phim, nhìn thấy xe của Sương Gia Cửu đậu ở ven đường, mở cửa lên xe, ngay sau đó cô liền bị một vòng ôm ấm áp ôm trọn. Đừng lo, chuyện đã được giải quyết rồi. Anh sợ nhất chính là khi Tống Như tận mắt chứng kiến tất cả, những chuyện xảy ra sẽ bị dọa sợ, Cho dù trước kia cô đã trải qua nhiều chuyện tương tự như vậy hơn, nhưng khi đặt mình vào trong tình huống đó, lại là một chuyện khác. Quả thật trong lòng Tống Như vì tai nạn va chạm vừa xảy ra, khiến cho trong lòng lo lắng bởi vì xích nữa người ngồi trên xe kia là cô. Có lẽ trong tin tức sẽ trực tiếp nêu ra tin tức có một nữ ngôi sao đang quay phim tại trường quay, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài y muốn, đâm xe bỏ mình. Anh sẽ không cảm thấy em quá đáng, quá độc ác chứ. Tống Như dựa trong ngực anh, ngẩng đầu lên dò hỏi, "Nếu như không phải em nói muốn giải quyết như thế này, phương pháp của anh sẽ còn độc ác hơn." Dương Sa Cửu lộ ra tức giận trong lòng, đôi mắt màu đen kia đặc biệt lạnh lẽo. Bên kia Úc Nam xử lý xong chuyện ở trường quay thì bị trợ lý của ông Cụ Dương mời đến. Xem ra, ngài cũng đã biết chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi. Úc Nam vừa nhìn thấy mặt của ông Cụ Dương, đã biết ông Cụ Dương rất bất mãn với chuyện ngày hôm nay thậm chí là tức giận. Nguyên nhân chỉ có một, mặc dù ông cụ Dương vẫn muốn khảo nghiệm Tống Như một chút, nhưng dù sao Tống Như cũng là người của nhà họ Dương, lần này liệu có phải thật sự là sự cố thôi không? Nếu như không phải là sự cố, vậy người rời trò sao lưng nhất định phải chịu trừng phạt. Chuyện đã điều tra xong chưa? Vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng mà tám phần có liên quan đến hề mạn và Lý Vĩ, may là Tống Như không bị thương. Tôi cảm thấy có thể cô ấy đã biết từ trước rồi Ông cụ Dương hơi nhớ mày Biểu lộ trở nên khó mà đoán được Bọn họ muốn hại Tống Như Lại bị đánh ngược lại một đòn Nếu như Tống Như biết rõ chiếc xe kia có vấn đề Còn để lý vĩ lên xe Vậy lần giáo hấn này Có phải hơi nặng quá rồi không Bây giờ suy nghĩ lại một chút Cũng là Tống Như đề nghị tôi quay cảnh này trước Cũng tạm được Ông cụ Dương ngồi dựa vào ghế sofa Trong lòng không cảm thấy cách làm của Tống Như có vấn đề gì Ông là trưởng bối của Dương Gia Cửu Nếu như người nhà họ Dương bọn họ ra tay Thì đã không thể kết thúc đơn giản như vậy Có một vài người đáng được đối xử tốt Nhưng có một vài người thì nhất định phải chịu phản kích mạnh mẽ Mặc dù Tống Như dùng lại phương pháp này để phản kích Ở trong mắt ông cụ Dương cũng không coi là vô cùng cao minh Nhưng so với hệ mạng ở hiện trường chỉ biết khóc lóc Điểm số của Tống Như đã rất cao rồi Nhưng mà từ chuyện này có thể nhìn ra được Vị cháu sâu này của ông không phải là người bình thường Con đường sau này của cô sẽ càng ngày càng rộng Úc Nam biết trong giới này Có rất nhiều giao dịch chiêu trò thối nát Mà người ta không nhận ra Không phải ai cũng có thể may mắn bảo vệ bản thân an toàn Tống Như có thể đi đến ngày hôm nay Chính là dựa vào năng lực của bản thân cô Thảo nào dưng gia cửu Lại cưng chiều Tống Như như vậy Qua thật vợ chồng bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau. Đường còn dài. Ông cụ Dương cũng không có ý định dừng lại ở đây. Yêu cầu của ông ta đối với cháu sâu cũng không chỉ thế này mà thôi. Ông ta sẽ không giống những trưởng bối đức cao vọng trọng của gia đình khác. Sẽ chỉ yêu cầu cháu dâu gà vào cửa xuất thân danh môn quý tộc hay là phải biết cầm kỳ thi họa gì đó. Yêu cầu của ông ta đơn giản nhất nhưng cũng là khó khăn nhất đó chính là Muốn con cháu nhà họ Dương có thể cưới một người vợ cùng chung chi hướng, một người phụ nữ, mà lúc nào cũng có cùng suy nghĩ với người nhà họ Dương. Tống Như có thể làm được một bước nào, ông ta còn muốn nhìn thêm một chút. Ông Dương, tôi thấy sau chuyện ngày hôm nay, bọn họ cũng sẽ không dám làm thế này với Tống Như nữa rồi. Khi được đỡ xuống khỏi xe, khuôn mặt của Lý Vĩ đều là hoàng sợ. Phía bên bệnh viện cũng gọi điện thoại đến chứng thực, anh ta thật sự bị dọa sợ hãi. Úc Nam bình thản nói Mặc dù Tống Như không phải muốn Lý Vĩ phải trả Cây giá bằng cả mạng sống Nhưng loại cảm giác đi một chuyến Đến trước cánh cửa tử vong là thế nào Chỉ sợ chỉ có bản thân Lý Vĩ mới hiểu được Không biết vốn sĩ Tống Như ác độc như vậy Hay là ở cùng xương gia cửu lâu ngày Mà mưa dầm thấm lâu Trong phòng bệnh bệnh viện Hề mạng để trợ lý của Lý Vĩ Đứng ở cửa ra vào quan sát Thở dài bước vào trong Người của đoàn làm phim đi cả rồi Hề mạn vừa lo lắng vừa bất đắc sĩ cầm tay Lý Vĩ Đồng ý với em Không cần đối phó với Tống Như nữa Cô ta không sẽ đối phó như chúng ta nghĩ Vừa rồi khi bác sĩ kiểm tra cho anh Em đã suy nghĩ tỉ mỉ lại Có lẽ cô ta có thể thành công tái xuất Đi đến ngày hôm nay Cũng không phải dựa vào xương gia cửu Mà chính bản thân cô ta cũng rất lợi hại Ánh mắt Lý Vĩ rơi trên lá phong bên ngoài cửa sổ Giống như chưa tỉnh táo lại sau tai nạn ngày hôm nay Anh ta hơi nhắm mắt lại Có phải hôm nay anh mất mặt lắm không? Không đâu Người của đoàn làm phim đều rất lo lắng cho anh Đạo diễn Úc cũng gọi hai cuộc điện thoại À Vĩ Quan trọng nhất chính là anh không sao Sau này chúng ta chăm chỉ quay phim Không để ý đến chuyện cô ta là nữ chính nữa được không? Lý Vĩ nhàn nhạt ừ một tiếng Ngoại trừ làm như vậy ra anh ta còn có sự lựa chọn nào khác sao giờ khác này cuối cùng sự lo lắng trong lòng hề mạn cũng rơi xuống mặc dù người lái xe xảy ra tai nạn là Lý Vĩ nhưng sau khi cô ta biết được tâm tư thâm trầm của Tống Như cũng vô cùng sợ hãi bọn họ cho rằng đã làm việc kín kẽ không một lỗ hồng nhưng thực tế luôn có người ở đằng sau nhìn bọn họ phối hợp với âm mưu của bọn họ nếu Tống Như tàn nhẫn thêm một chút Lý Vĩ có thể còn sống mà rời khỏi trường quay sao? Sau một ngày nghỉ ngơi, Lý Vĩ lại quay về đoàn làm phim. Sao lại không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, bác sĩ nói thế nào? Úc Nam nhìn thấy Lý Vĩ lập tức ngên đoán, chỉ là bị dọa thôi, không sao. Lý Vĩ nặn ra một nụ cười, để tránh hiềm nghi, hề mạng đến trễ một chút, sau đó cô ta nhìn thấy Tống Như đã trang điểm xong, nhẩm lại lời thoại ở một góc của phim trường, biểu hiện của cô bình tĩnh đến vậy thậm chí giống như chưa từng xảy ra chuyện ngày hôm qua. Bởi vì tai nạn ngày hôm qua, Úc Nam sắp xếp hai cảnh quay trong phòng rồi kết thúc công việc ngày hôm nay, ông ta vừa hô cắt, hề mạn liền đi theo Tống Như vào phòng trang điểm. Chỉ có chị muốn hỏi cô, vì sao hôm qua cô không nói tất cả với đạo diễn Úc, sợ rằng cô có thể khiến chúng tôi đi. Thậm chí có thể mượn lực lượng của Đại Thiên, khiến hai người bọn họ vĩnh viễn biến mất khỏi giới diễn xuất. Sáng hôm nay khi hề mạn không thấy bất luận tin tức gì bị lộ ra ngoài Dường như cô ta còn nghi ngờ hai mắt của mình Tống như ngẳng đầu nhìn về phía cô ta thản nhiên cười nói Từ đầu tôi đã nói rồi tôi sẽ không chủ động ra tay với người nào Chuyện phát triển đến một bước này cũng không cần phải tiếp tục tranh cãi nữa Không phải sao Có lẽ các người khó ác ý nhưng tôi cũng dùng hết khả năng bảo vệ bản thân Vì vậy tôi không cảm thấy tôi có tư cách đuổi các chị đi Hướng chi chúng ta là diễn viên mà đạo diễn Úc Trọng. Tôi tin tưởng ánh mắt của ông ấy. Nếu như đuổi các chị đi sẽ chỉ khiến bộ phim này bị tổn thất mà thôi. Hôm qua tôi làm như vậy chỉ muốn nói cho các chị. Đừng làm chuyện không nên làm nữa. Cơ hội chỉ có một. Chúng ta đều là diễn viên cũng đều hiểu lặn lộn trong giới này khó khăn đến mức nào. Cũng không liên quan đến mối quan hệ tình nhân của các chị. Chỉ là tôi không có hứng thú để lộ ra bên ngoài mà thôi. Cho nên chị không cần phải đề phòng tôi khắp nơi. Nhưng mong chị nhớ kỹ Vì bảo vệ mình tôi sẽ không thử thủ đoạn Nói xong Tống Như đứng dậy Mang theo anh Mạt rời đi Còn lại hề mạn đứng tại chỗ Sững sờ hít một hơi thật sâu Cuối cùng cô ta phát hiện cô ta và Tống Như chênh lệch nhiều đến như thế nào rồi Người phụ nữ có tâm tư Kín đáo đến thế Có khi thế đến thế Căn bản cô ta còn kém xa Trong giới diễn xuất Vậy mà còn có người lợi hại như Tống Như Thật sự nghĩ mà sợ Thế mà cô ta còn dám cả gan làm loạn khiêu khích Tống Như. Tống Như không hề nhắc đến chuyện này nữa, giống như đã hoàn toàn quên đi. Biểu hiện trong đoàn làm phim cũng bình thường không có gì khác biệt. Lúc đầu hề mạn còn lo lắng, nhưng rất nhanh cũng ý thức được cô ta hoàn toàn, không cần suy nghĩ lung tung. Bởi vì Tống Như khinh thường làm loại chuyện bức ép người ta. Rất nhanh lại đến ngày quay cảnh quay tai nạn xe cộ này, có vết xe đổ lần trước. Nhân viên công tác của đoàn làm phim kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Sau khi lên xe, Lý Vĩ rất nhanh tiến vào trạng thái. Tống Như cũng nghiêm túc học tập, mặc dù quay lại hai lần nhưng vẫn thận lợi hoàn thành. Nhưng mà Tống Như bởi vì hoàn thành động tác, cường độ cao, vừa xuống xe liền choáng váng đứng không vững, uống hết một chai nước, môi miễn cưỡng tỉnh táo lại. Phó đạo diễn cũng lo lắng, hỏi cô có muốn nghỉ ngơi không? Tống Như lắc đầu, đợi lát nữa còn một cảnh. Tôi vẫn có thể tiếp tục được, không sao Diễn viên chuyên nghiệp mà lại chịu được vất vả như cô Thật sự không nhiều Lý Vĩ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này Đã thay đổi cách nhìn khi trước về Tống Như Người vừa có thiên phú lại vừa cố gắng Đó cũng chính là vì sao cô lấy được may mắn như người khác không lấy được Vì vậy không cần phải ghen tị Mấy ngày sau, Hề Mạn cũng ở một bên Quan sát Tống Như quay mấy cảnh phim Quan điểm đối với diễn xuất của cô ta cũng thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có một kết luận cuối cùng đó chính là Tống Như xứng đáng có được nhân vật nữ chính này mà cô ta đóng vai phụ cho Tống Như cam tâm tình nguyện. Chị Tiểu Như, đây là sắp xếp mấy ngày sau, cảnh phim của chị không nhiều, có thể nghỉ ngơi một chút. Anh Mạt cười nói, vì tổ chức sinh nhật cho Tổng Giám đốc Dương, chị cố ý quay phim xong trước, Tổng Giám đốc Dương mà biết nhất định rất vui mừng. Tống Như mỉm cười không trả lời. "Vì vậy, em có thể lắm miệng hỏi một chút, chị chuẩn bị quà sinh nhật gì cho tổng giám đốc Dương vậy?" Việc này tạm thời giữ bí mật. Tống Như đặt kịch bản xuống, đi vào phòng thay đồ. Anh mạt nghiêng đầu suy nghĩ, tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên sẽ thiếu thứ gì nhỉ? Có lễ vật gì mà anh chưa từng nhận sang? Buổi chiều ngày hôm đó, một vị tiền bối thần bí đi đến đoàn làm phim, vai diễn trong phim Là một vị đặc công già ẩn giật nhiều năm Cuộc sống thần bí Trong cuộc sống hiện thực Vị tiền bối này cũng rất thần bí Ngoại trừ tổng đạo diễn Úc Nam Thì không ai có thể đi vào phòng nghỉ của ông ta Hơn nữa khi quay phim ở trường quay Ông ta chưa bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai Mỗi ngày chính là mặc đồ hóa trang đi lại trong trường quay Không ai biết bộ dạng thật sự của ông ta Chỉ cần lộ diện thì sẽ rán dâu giả và lông mải giả Tất cả mọi người trước mặt ông ta đều như không khí Ngoại trừ Tống Như Tống Như luôn luôn cảm thấy ánh mắt nhìn mình Của vị tiền bối này tràn đầy nghi ngờ và nghiên cứu Chỉ là cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết Mình đắc tội đối phương ở chỗ nào Vì vậy khi nghỉ ngơi Cô từng đi xem hai cảnh phim vị tiền bối này đóng Không thể không nói Cô vô cùng kính nể nền tảng lời thoại Và biểu diễn bằng ánh mắt của ông ta Lập tức có thể hòa vào nhân vật Bắt được thần thái của nhân vật Hơn nữa khi diễn lại mang theo đặc thù riêng của bản thân Chỉ là diễn viên xuất sắc như vậy Nhưng lại không có ai có thể nói ra tên của ông ta Điều này khiến Tống Như cảm thấy vô cùng kỳ lạ Trước ngày sinh nhật một ngày của Dương Gia cửu Đoàn làm phim quay thêm một cảnh Trùng hợp lại là cảnh phim Tống Như đối đầu với vị tiền bối này Tống Như định chuẩn bị xin phép nghỉ Lại không cách nào mở miệng Người không có trách nhiệm đối với quay phim như vậy Thì có tư cách gì làm nữ chính Vị tiền bối nghe được chuyện Tống Như muốn xin nghỉ liền trực tiếp xoay người rời đi. Dựa vào cái gì mà cô ta có đặc quyền? cho là mình có chút kỹ thuật diễn xuất là có thể tự cao tự đại rồi sao? Rất nhanh mấy câu nói của vị tiền bối đã lan truyền trong đoàn làm phim. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất xấu hổ nhưng Tống Như cũng không phản bác chỉ chân thành xin phép. Thật xin lỗi vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng đến kế hoạch quay phim của đoàn làm phim Nhưng tôi thật sự có nguyên nhân bất đắc dĩ Nhất định phải xin nghỉ Xin liền xin luôn cho đến khi quay xong bộ phim này đi Vậy có thể không cần quay về nữa rồi Tống như hay là cô Úc Nam ở bên cạnh có chút khó xử Đạo diễn Úc Tôi nhất định phải xin nghỉ Chờ tôi quay lại tôi có thể quay phim một ngày mà không nghỉ Tống như đảm bảo nói Vô cùng chân thành Úc Nam thấy vậy cũng đành phải đồng ý Là do bản thân cô không biết quý trọng cơ hội lấy lòng ông cụ Dương này Sau này cô biết chân tướng Cũng không nên trách ông ta Vì sao cô ta không nghĩ không được Hiện như là sinh nhật tổng giám đốc Dương Trợ lý nói Hóa ra là như vậy Úc Nam cười lắc đầu Không biết lúc này trong lòng ông cụ Dương cảm thấy như thế nào Tống như đột nhiên về nhà Không nói trước với Dương Gia cửu Vì ngày hôm sau chính là sinh nhật của anh rồi cũng muốn cho anh một niềm vui bất ngờ Chờ đến khi trời tối, cô mới khẽ đẩy cửa nhà, nhìn thấy ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng, Dương Gia Cửu dựa vào ghế sofa nhỏ trong thư phòng ngủ thiếp đi. Tất cả những thứ trong tay anh, đều là văn kiện vừa xử lý xong, vì có thể dành ra một ngày ở cùng Tống Như, anh nhất định phải nhanh chóng làm xong việc. Chỉ là anh dù thế nào cũng không nghĩ đến Tống Như sẽ vì anh mà trở về. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Dương Gia Cửu khẽ nhíu mày mở mắt ra. Nhìn thấy Tống Như đứng ở phía trước, sửng sốt một chút rồi lập tức cầm tay cô. Sao lại về rồi? Em muốn cho anh vừa mở mắt lên nhìn thấy em. Tống Như nhẹn miệng cười đưa tay ôm xương ra cửu, muốn là người đầu tiên nói câu sinh nhật vui vẻ với anh. Bà Dương Tống Như cười vui đầu vào trong ngực anh, vì giờ khắc này có thể ở bên anh, cô bội vàng quay nhiều cảnh phim như vậy. Nhưng mà cô thật vui vẻ, bất cứ chuyện gì trên đời đều không quan trọng bằng anh. Dương Giang Cửu mỉm cười ôm cô chặt hơn Chỉ sợ sẽ không có người thứ hai Có thể vất vả vì anh như vậy Chỉ vì trải qua sinh nhật cùng anh Liền cả đêm gấp gáp quay về Thật anh cái gì cũng có Nhưng ngoại trừ Tống Như Không ai có thể cho anh chân thành Và hạnh phúc đến như vậy Ngày Dương em vẫn đói thật mệt mỏi Tống Như thấp giọng nói Hơn nữa quay phim thật vất vả Đau lưng Cô tiếp tục làm nũng Vậy mau đi nghỉ đi Anh đi nấu cơm cho em Dương Gia Cửu nói xong Liền muốn ngồi dậy Lại bị tống như ôm chặt hơn Cô nhìn khuôn mặt của anh mỉm cười nói Nhưng mà cho dù em mệt mỏi thế nào Thì vừa nhìn thấy anh Tất cả đều tan biến rồi Dương Gia Cửu đưa tay ấn nhẹ lên chóc mũi cô Học được mấy lời thế này đâu Không ngờ cuộc sống buồn tẻ hơn 30 năm của anh Lại bị những lời này của cô làm say lòng May mắn anh không bỏ lỡ cô Em đi tắm trước đi Anh đi nấu cơm Dương Gia Cửu nói nắm tay Tống Như đi vào phòng tắm Anh biết Tống Như Từ đoàn làm phim chạy về nhất định sẽ rất mệt mỏi Đặc biệt là một ít đồ ăn thanh đạm Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa ăn tối với nhau Vô cùng ấm áp Ông xã sinh nhật vui vẻ Tiếng chung đồng hồ vừa điểm không giờ Tống Như nằm trong ngực Dương Gia Cửu mơ hồ nói Cậu chính là vì câu nói này Nên mới đặc biệt quay về Có em ở đây Mỗi ngày anh đều rất vui vẻ Dương Gia Cửu cương chiều hôn nhẹ lên chán cô Em chuẩn bị quà cho anh Ngày mai đưa cho anh Tống như nói xong Cơn buồn ngủ ập đến Liền ngủ tiếp đi Dương Gia Cửu ôm cô chỉnh lại tư thế ngủ của cô sẽ chịu thêm một chút Sau đó khẽ nói Em chính là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho anh rồi Cảm động trong lòng anh Không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt Chỉ biết cảm thán rằng Cuộc sống trong quá khứ của anh đều bị lãng phí rồi Hận không thể gặp Tống Như sớm hơn một chút Rõ ràng anh lạnh lùng vô tình Với tất cả mọi chuyện như vậy Nhưng khi đối mặt với Tống Như Cuối cùng anh đều sẽ trở nên vô cùng dịu sàng Cố đáng được như vậy Sáng sớm hôm sau Tống Như rời giường như thường lệ Làm một bữa sáng cho Dương Gia Cửu Sau đó cầm một chiếc khăn tay ra Bây giờ em muốn bịt kín mắt anh tạm thời không muốn tranh biết mục đích ngày hôm nay của chúng ta. Thần bí như vậy sao? Sương Gia Cử ôm eo cô, thuận theo cô mà nháy mắt lại, nếu như cô muốn mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, đương nhiên anh sẽ hết sức phối hợp. Tống Như vừa, vừa khăn tay che mắt Sương Gia Cử vừa thấp giọng nói, "Thật ra, em thật sự không muốn chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của anh, bởi vì tất cả sinh nhật đã qua trong cuộc sống của anh đều không có mặt em, cho nên Liệu có thể coi như rằng Bắt đầu từ ngày hôm nay Là sinh nhật lần đầu tiên của anh không Như vậy em liền có thể Luôn luôn ở bên cạnh anh Mỗi một ký ức về sinh nhật của anh Đều có em chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh Môi mỏng của Dương Gia Cửu Hới nhếch lên Anh không ngờ sẽ có người yêu cầu như vậy với anh Được rồi Bây giờ chúng ta xuất phát thôi Tống như kéo tay Dương Gia Cửu Đưa anh đi lên xe Sau đó cẩn thận thắt dây an toàn cho anh Trên đường đi Tống Như đều không lộ ra bọn họ sẽ đi làm gì tiếp theo Dương Gia Cửu cũng không hỏi nhiều Chỉ im lặng chờ đợi Chờ đến khi xe dừng lại Tống Như kéo ống tay áo Dương Gia Cửu Sẽ có người dẫn anh xuống xe Anh đi vào chờ em một chút Chờ bao lâu Nói thật Cứ luôn không nhìn thấy người Mà chỉ nghe thấy tiếng nói như vậy Cảm giác có hơi kỳ lạ Dương Gia Cửu không hề che giấu gì trước mặt Tống Như Bỗng nhiên cô nghiêng người Khẽ hôn lên gò mãi anh một cái Rất nhanh thôi Nói xong liền có người mở cửa xe bên ghế phụ Ngài Dương mời theo tôi Bên kia Tống như nhanh chóng xuống xe chạy vào trong Đã sớm có chuyên gia trang điểm Và nhân viên cửa hàng chờ cô rồi Sau 15 phút Dương gia cửu mới được người ta Dẫn vào cửa hàng áo cưới này Khi bỏ khăn tay xuống Ánh đèn trong cửa hàng Khiến anh cảm thấy hơi khó chịu Nhìn theo màn che màu đỏ trước mắt kéo ra Ánh sáng của đèn pha lê Càng thêm trói mắt Vợ của anh đang đứng giữa ánh đèn Mặc bộ váy cưới Giải trắng tinh Cô đẹp đến vậy Đẹp giống như tinh linh trong rừng rậm Bỗng nhiên xưa ra kiểu giật mình Không ngờ Tống Như sẽ đặc biệt chuẩn bị niềm vui bất ngờ này Giờ khác này đứng trước mặt anh Không phải là diễn viên Tống Như Mà chính là một cô gái sắp lấy chồng Mặc dù chúng ta đã đăng ký rồi cũng công khai tin tức kết hôn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn luôn không có một buổi hôn lễ thuộc về riêng hai chúng ta. Hôm nay là sinh nhật của anh, em muốn khiến cho ngày hôm nay thành một ngày kỷ niệm càng thêm sâu sắc. Nếu như anh đồng ý, em muốn làm một buổi hôn lễ chỉ thuộc về hai chúng ta. Cả một đời dài như vậy, có anh ở bên em là đủ rồi. Ngài Dương, anh nguyện ý không? Nháy mắt kia, Dương Gia Kỳ chỉ là một việc. Anh cất bước Tiến lên, ôm chặt Tống Như vào trong ngực, cơ hồ muốn vùi cô vào trong cơ thể của mình. Đương nhiên anh nguyện ý. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Tống Như muốn làm, chỉ cần bọn họ bỏ bạn bên nhau đi làm, thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bọn họ. Mặc kệ ở cùng nhau bao lâu, có thể lấy hết tất cả của bản thân, sảnh tặng cho đối phương, chính là ý nghĩa đặc biệt của bọn họ đối với nhau. Tống Như giống như một con chim non nét vào người anh, người đàn ông này có thể sùng ái cô như vậy, với cô mà nói, hạnh phúc cũng không phải là đòi lấy vô tận mà chính là cố gắng. Dương Gia Cửu cũng đi thay một bộ ông phục chính thức màu trắng. Khi anh đi ra khỏi phòng thay đồ, có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người ta rung động lòng người. Khi thế cao quý như thế này khiến người ta không thể rời mắt. Bây giờ chúng ta đi đâu? Dương Gia Cửu mỉm cười nắm tay cô. Nhà thờ. Tống như nói xong, kéo tay anh đi lên xe hoa đã sớm chuẩn bị. Chỉ có một chiếc Chỉ có hai người bọn họ ngồi lên Vậy là đủ rồi Rồi theo đường núi uốn lượn đi về phía nam Rất nhanh đến trước cửa một nhà thờ phong cách cổ xưa Xung quanh đều là vườn hoa bãi cỏ Gió nhẹ thổi khiến sa mỏng trên đầu Tống Như khẽ tung bay Bọn họ nắm tay nhau đi vào bên trong Em vắt hết óc cũng không nghĩ ra anh còn thiếu thứ gì Cho nên chỉ có thể chuẩn bị những thứ này Tống Như cúi đầu nhỏ giọng nói Bước đi của Dương gia cửu từ từ dừng lại anh nhưg người đối mặt với tống như nghiêm túc nói thứ anh thiếu nhất chính là em anh cho rằng cuộc sống trong quá khứ của anh đã rất ho hoànmỹ rồi nhưng sau khi có em anh mới biết thế nào là may mắn thế nào là chân tình cả đời này anh tuyệt đối sẽ không buông tay em nghi thức đơn giản mà ấm áp này thuộc về riêng hai người bọn họ sau khi kết thúc lại đi ra bên ngoài nhà thờ dường như của hôn nhân của bọn họ được phá thác thêm một tầng ý nghĩa mới. Sau đó thì sao? Ngoa Mã tống Như ửng đỏ, lên xe đi. Bên cạnh giao đường có một khách sạn biệt thự. Bọn họ nắm tay nhau, sau khi đi vào liền nhìn thấy hoa hồng đã được chuẩn bị từ sớm. Ngay cả phòng tân hôn cũng chuẩn bị xong rồi sao? Dương Gia Cửu hôn nhẹ lên tay Tống Như, một giây sau đã như mưa sông sáo bão ập đến, anh muốn toàn bộ của cô. Cho dù kết hôn bao lâu, cho dù trải qua mấy lần Anh đối với cô mãi mãi cũng sẽ không bao giờ chán ghét Trong căn phòng trên giường lớn rộng rãi Hai người ôm nhau Tống như chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi Nhưng hình như anh vẫn còn rất có sinh lực xa cửu không được Tống như hé môi nói ra hai chữ này Cô cảm thấy trên người một chút sức lực cũng không có Dương Gia cửu cười giúp cô trả sát cơ thể Dường như rất ít khi Có thể nghe được hai từ không muốn Từ trong miệng cô Trên mặt đất giải xác áo cưới và quần áo Mà quà tặng sinh nhật tốt đẹp nhất của anh Đang nằm ở bên cạnh anh Không biết vì sao Anh cảm thấy lần sinh nhật này Là sinh nhật đáng giá nhất Chân quý nhất trong cuộc đời này Tống như ngủ thẳng một giấc Chờ tới khi tỉnh lại Đã là trạng vạn tối Cô hơi ngước mắt mỉm cười Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh Sao cứ nhìn em vậy? Sợ em lén lút chạy mất." Dư Cửu cúi đầu hôn cô, "Anh không nên khiến em mệt mỏi như vậy." Gương mặt Tống Như ửng đỏ, "Khi nào chúng ta sinh con?" "Chờ quay xong bộ phim này đã." Dư Gia Cửu cầm ngón tay của cô, mười ngón siết chặt. "Vậy anh thích con trai hay con gái?" Tống Như nghiêng người sang nhướng mắt nhìn anh, "Đều thích hết, con trai thì giống anh." Con gái sẽ giống em Dương Gia Cửu trả lời hết sức nghiêm túc Vậy chúng ta sinh hai đứa là được Tống như cười Gái vào ngực Dương Gia Cửu Tay ôm anh thật chặt Bất kể bạn họ ở gần nhau như thế nào Cô vẫn cảm thấy chưa đủ Dương Gia Cửu cũng ôm cô như vậy Nghỉ ngơi thêm một lát Rồi anh đưa em tới đoàn làm phim Không muốn Em đã xin nghỉ rồi Em muốn ở cùng anh thêm một lúc Tống như làm nũng Ông Anh không chịu buông tay Lúc này nắng chiều chiếu vào ban công Tống Như ngồi xuống Nắm lấy tay Dương Gia Cửu Chúng ta chụp một tấm ảnh Rồi đăng lên trên mạng đi Em muốn tất cả những người ủng hộ chúng ta Cùng chia sẻ phần hạnh phúc này Em tin tình yêu của chúng ta Sẽ khiến cho càng nhiều người Có dũng khí theo đuổi tình yêu Được Dương Gia Cửu cầm điện thoại di động lên Nắm tay Tống Như Cùng nhau chụp một bức ảnh Mấy phút sau Tấm ảnh này được tải lên trên mạng Được đám fan hâm mộ chia sẻ điên cuồng À Đột nhiên phát kẹo Không phải Tống Như đang ở đoàn làm phim sao Vì sao bọn họ lại đột nhiên hẹn hò được Thật sự là lãng mạn Cảnh sắc bên ngoài cũng đẹp vô cùng Hôm nay là sinh nhật Tổng Giám đốc Dương đương nhiên là bọn họ sẽ hẹn hò ngọt ngào rồi Thượng quan lệ đang quay phim ở nước ngoài Nhìn thấy động thái này Cũng không nhịn được mà bình luận Đột nhiên phát kẹo Bắt nạt tôi ở nước ngoài Không được gặp chồng tôi đúng không Chúc mừng sinh nhật Tổng giám đốc Dương Cùng mọi chủ Dương ngọt ngào như mật Sau khi Tống Như Nhìn thấy những bình luận này Càng dịu dàng ôm lấy Dương Gia Cửu Em thích nhất là loại cảm giác Được toàn thế giới hâm mộ này Bọn họ cùng nhau ăn tối Thưởng thức bầu trời đêm Tận đến khi bắt buộc phải đưa Tống Như Tới đoàn làm phim Dương Gia Cửu mới lái xe đưa cô qua đó Anh không muốn đi Lúc nhìn Tống Như sắp đóng cửa phòng lại dư Gia Cửu bỗng nhiên đưa bàn tay chặn cửa lại Chuyện này nếu anh ở lại Có thể sáng sớm em sẽ mệt mỏi không còn sức lực Tống Như hơi ngựa ngùng Anh sẽ không để cho em bị mệt Tống Như chưa bao giờ cảm thấy cô và dư Gia Cửu Sẽ dính nhau không muốn rời như vậy Giống như luôn luôn không muốn buông đối phương ra Từ sáng sớm đến tối Đều muốn cùng đối phương thân mật ở chung một chỗ Đây có phải là Thể hiện cho việc tình cảm của bọn họ Lại tiến thêm một bước hay không Sáng sớm hôm sau Bởi vì Dương gia Cửu Có một cuộc họp không thể bỏ Không đợi Tống Như tỉnh lại liền một mình dậy trước Lái xe tới công ty Sau đó Tống Như cũng dậy Thu dọn qua loa một chút rồi tới studio Bởi vì chuyện cô đột nhiên xin nghỉ phép Có người còn đang chờ chính miệng cô giải thích Người kia Chính là vị đại gia bí ẩn kia Tống Như Cô đã đến Úc Nam nhìn thấy tống như xuất hiện có chút khó khăn đi tới hôm nay muốn giới thiệu cô với lão Hải nhưng mà lão Hải là tên mà người cho đoàn làm phim gọi ông cụ Dương ông ta từ chối rồi Vì sao tôi không thể từ chối một diễn viên không có chút tố chất nào vậy mà có thể làm nhân vật nữ chính chuyển đi sẽ khiến người ta nghi ngờ trình độ của bộ phim này bởi vì sinh nhật của chồng mình Liên có thể bỏ rơi toàn bộ đoàn làm phim Cô cho rằng cô là ai chứ Ông cụ Dương ngồi bên cạnh hừ một tiếng Tôi sẽ không đóng phim Với một diễn viên không đủ tiêu chuẩn Tống như hơi cúi đầu xuống Cô phát hiện ông cụ Hải này Thật sự không giữ cho cô trước mặt mũi nào Mặc dù cô đúng là bởi vì việc riêng xin nghỉ một ngày Nhưng ở trước mặt toàn bộ đoàn làm phim nói cô như vậy Không khỏi có chút Rất xin lỗi ông Hải Tôi biết tôi không nên bởi vì việc riêng của mình Làm ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn làm phim Nhưng thật sự chuyện này có nguyên nhân Đối với tôi mà nói Chồng tôi là người quan trọng nhất Tống như xoay người Nhìn ông cụ Dương nói Thật sự xin lỗi Thật ra dựa theo hợp đồng mà nói Cho dù về tình hay về lý Tống như xin phép nghỉ một ngày Cũng không có gì là quá đáng Với lại trước cô xin nghỉ phép Nghỉ cũng đã đuổi kịp tiến độ Bởi vì cô rất cố gắng Nên cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim Nhân viên công tác khác trong đoàn làm phim Đều ở bên cạnh nhìn Cảm thấy ông Cụ Hải này Quả thật có hơi ép người Tất cả mọi người đều cảm thấy Tống Như đã chăm chỉ Lại còn biết cố gắng Vì sao lại khiến ông Cụ Hải này bất mãn như vậy Cho dù cô có lý do gì Chuyện cũng đã xảy ra rồi Ngoại trừ thay cô Thì không còn biện pháp gì khác để giải quyết Úc Nam đứng ở bên cạnh Chỉ cảm thấy đám lửa này Sắp cháy tới trên người ông ta Khó xử nhìn Tống Như nói Ông ta là một trong những nhà đầu tư Của chúng ta lần này Đối với chuyện tuyển diễn viên Tuyệt đối có quyền lên tiếng Tôi nghĩ cô nên cố gắng tranh thủ Sự thông cảm của ông ta Ông ta không có vẻ giống như Sẽ cho tôi cơ hội Tống Như hơi nhíu lông mày Đây cũng là lần đầu tiên có gặp phải chuyện như vậy. Úc Nam hờ một tiếng, nhìn ông cụ Dương nói, "Lão nhân gia, người rốt cuộc muốn cô ấy phải như thế nào? Cứ nói ra, có vấn đề gì mọi người cùng nhau giải quyết. Cứ tiếp tục giằng co như thế này nữa, đối với người nào cũng không có gì tốt." Ông Hải, "Chỗ nào tôi làm không đúng, xin ngài chỉ giã, tôi sẽ sửa đổi, nhưng nếu ngài chỉ vì tôi suy nghĩ một ngày liền phủ nhận con người tôi, Lý do này chỉ sợ không thể nào nói ra nổi Trong mắt tôi Kỹ năng của cô không hề tốt hơn bao nhiêu So với hề bạn Ông cụ Sương hừ một tiếng Chỉ ít cô ta sẽ không dùng những lý do vớ vẩn Làm ảnh hưởng đến công việc Với lại mỗi cảnh quay đều phát huy rất ổn định Quả thật cô rất ít bị quay lại Nhưng mỗi lần cô quay phim Đều dùng sức quá mạnh Người ta thấy nhiều sẽ cảm thấy chán Tôi cũng nghe bọn họ nói Cô luôn luôn một mình lén lút tự tập luyện động tác phim. Cô cảm thấy mỗi bộ phim của cô đều có thời gian dư giả để cô chuẩn bị sao. Chỉ một điểm này bà nói, cô không bằng hề mạn Cố gắng hơn người khác thì thế nào? Chỉ là cô tương đối thông minh, biết được dùng cách này để bù lại nhược điểm của mình mà thôi. Tùy tiện gọi tới một học sinh từ học việc phim luyện tập theo cường độ kia của cô, hiệu quả diễn xuất so với cô cũng không có nhiều chênh lệch. Ông cụ Dương hung hoang chỉ trích Tống Như, thậm chí ngay cả một chút xíu cũng không lưu lại. Còn nữa, mặc dù nhìn cô vô cùng thân thiết, nhưng trên thực tế cô thật sự trước sau như một vậy không? Ông cụ Dương vô cùng nghiêm khắc nói xong những lời này, lại cùng khuôn mặt bình tĩnh giống như ngày thường nhìn Tống Như. Tôi nói những lời này, cô không có cách nào cãi lại đúng không? Bởi vì ở trong lòng cô, cô cũng nghĩ như vậy. Nếu như đổi lại là hề mạn hoặc là thượng quan lệ, lúc này đã sớm thẹn quá thành giận. Tống Như đứng ở nơi đó, không phải cảm xúc không có gợn sóng chút nào, mà là cô không có tư cách và tự tin cãi lại. Đối với cô mà nói, ông cụ Hải này có tư cách để chỉ trích cô, dạy dỗ cô, bởi vì người ta có địa vị trong ngành giải trí, cô chỉ là diễn viên đóng mấy bộ phim nhỏ mà thôi. Coi như cô còn có một chút tự mình hiểu lấy bị tôi nói lâu như vậy cũng không qua cãi lại tôi. Cô nhớ cho kỹ, bây giờ bị tôi vạch những chỗ này đều là những điều sau này người xem muốn nói với cô đấy. Ông cụ Dương nhìn Tống Như một chút, giọng nói mới hơi dịu đi một chút. Tống Như hơi cụp mắt, vẫn không nói một lời, nghe ông cụ Dương chỉ trích. Mọi người trong làm phim đều chờ bên cạnh đợi xem phản ứng của Tống Như, một số người cảm thấy cô sẽ quay người bỏ đi, cũng có người cảm thấy Cô sẽ giống như các diễn viên nữ khác ấm ức đến mức rơi nước mắt Nhưng không ai có thể nghĩ đến giống Như chỉ đứng ở đằng kia Giống như một học sinh khiêm tốn Tiếp nhận chỉ trích của ông cụ Dương Hoàn toàn không cảm thấy ấm ức mất mặt Bởi vì lỗi của cô Đúng là ở chỗ này Tống Như cư xử với ông cụ Dương như thế Ngược lại là biện pháp tốt nhất Bởi vì sau khi ông cụ Dương nói vài câu Phát hiện mình hoàn toàn Đánh vào trên bông mềm nhũn cũng không còn nếu lấy những chuyện này không thôi. Tôi có thể cho cô một cơ hội, dễ dàng tha thứ để cô tiếp tục ở lại đoàn làm phim, nhưng có một điều kiện trao đổi, cô phải từ bỏ thân phận diễn viên nữ chính, ở bên cạnh tôi là một trợ lý nhỏ. Trong một tuần, tôi sẽ suy nghĩ thêm xem cô có tư cách làm diễn viên nữ chính hay không. Đương nhiên, bây giờ cô cũng có thể đi, dù sao cô cũng có một người chồng có năng lực như vậy, có thể Trở về tìm anh ta kể khổ Tống như ngước mắt Nhìn về phía ông cụ Dương Lại quay đầu nhìn Úc Nam một chút Cương quyết gật đầu Tôi làm Đồng ý nhanh như vậy Sẽ không một giây sau muốn đổi ý xin nghỉ chứ Nói xong ông cụ Dương cười đứng dậy đi ra ngoài Úc Nam đứng ở bên cạnh chứng kiến tất cả Nhỏ dọng nói với Tống như Có gần tôi đem phần diễn xuất của cô đẩy lại sau hay không Không cần tôi có thể kiên trì được, cố gắng quay đêm là được, chỉ cần thời gian đi theo lão Hải, tránh thời gian quay phim xa, tôi sẽ kiên trì 1 tuần, lại xem tình hình như thế nào đã, nếu quả thật khả năng lực của tôi không đủ, tôi sẽ không bổi một mình tôi mà làm ảnh hưởng tới cả đoàn làm phim." Tống như trả lời vô cùng chân thành. "Vậy được rồi, nếu cô có chuyện gì không nhịn được, nhất định phải nói với tôi. Rốt cuộc ông già này muốn cha tấn Tống Như tới mức nào đây?" Ừ. Tống Như nhẹ nhàng gật đầu Sau đó anh Mặt lo lắng chạy tới Thật sự xin lỗi chị Như Em tới chậm Chuyện vừa rồi em đã nghe kể rồi Em nghĩ vẫn nên đem chuyện này Nói cho Tổng Giám Đốc Dương đi Không cần nói cho anh ấy Loại chuyện như thế này Tự tôi có thể giải quyết Tống Như nói xong Quay người hướng theo phương hướng ông cụ Dương Rời đi lúc nãy Anh Mặt đứng im tại chỗ thở dài Úc Nam Tống Như của chúng ta thật sự Muốn đi làm trợ lý cho ông Cụ Hải kia hay sao Úc Nam lắc đầu Trên thực tế anh ta cũng không nghĩ ra Suy nghĩ thực sự của ông Cụ Dương Bây giờ cũng chỉ có thể xem Tống Như Có thể kiên trì hay không mà thôi Ông Cụ Dương liền sắp xếp một phòng khách sạn khác Ở tại đoàn làm phim Chỉ là sân phòng này là biệt thự Trang trí tươi mát lịch sự tào nhã Vừa vào cửa Ông Dương liền sợ người vào trên ghế xích đu Cô có biết trợ lý phải làm những công việc gì không? Làm việc mà ông Hải giao cho Tống Như trả lời rất ngoan thuận Được Vậy cô đi nấu cơm đi Tôi đói rồi Lão Hải muốn ăn gì? Tống Như hỏi Không biết Cô cứ thử làm đi Khi nào tôi hài lòng thì thôi Ông cụ Dương hơi khép mắt lại Phải phải quạt hương bổ trong tay qua lại Tống Như nhẹ gật đầu Được Lão Hải nghỉ ngơi trước. Ông cụ Dương nghe tiếng bước chân của Tống Như đi xa, mới mở hai mắt ra, nhỏ giọng hừ một tiếng. Hôm qua cùng cháu trai của ông ta ở bên ngoài, ngọt ngào một ngày thì hôm nay phải nếm một chút đau khổ. Khẩu vị của ông cụ Dương có thể nói là vô cùng bắt bẻ. Phòng bếp nhà họ Dương tổng cộng có 8 người đầu bếp nhưng vẫn luôn không thể thỏa mãn được khẩu vị của ông cụ Dương. Tống Như đến để quay phim. Bây giờ lại bị ép làm trợ lý của ông cụ chăm lo ẩm thực sinh hoạt thường ngày của ông ta Ngày ông ta phân phó an bài Nhưng Tống Như cũng không cảm thấy ấm ức Ngược lại lại có cảm giác có một loại thích thú Rất nhanh ông cụ Dương nhìn thấy Tống Như Bưng một bát cháo sau quả cùng hai đĩa xảo rau đi tới Lão Hải ngài nếm thử xem Ông cụ Dương nhìn lướt qua vô cùng không thích vỗ bàn Tôi bảo cô chuẩn bị đồ ăn Cô liền lấy những thứ này cho tôi ăn à? Cô đang nuôi con thỏ sao? Ngài thử trước một chút Tông như không hề cãi lại Mà là đưa đũa lên cho ông ta Ông cụ Dương rất không tình nguyện Nhìn cô một cái Sau đó cầm lấy đũa Nếm thử một miếng Nhưng chỉ một miếng Liền khiến ông ta bỗng nhiên có khẩu vị Thằng nhóc xưng ra cửu này Tìm vợ thế mà có tài nấu ăn Loại cháu này nhìn rất nhạt nhẽo Nhưng khi ăn vào trong miệng Lại có một cảm giác rất thỏa mãn Chỉ là ông ta để Tống Như Làm trợ lý cho ông ta Chính là muốn gây sự với cô Sao có thể để cho cô một lần qua ải Cho nên ông cụ Dương Đè xuống dục vọng Muốn ăn chén cháo này lắc đầu nói Không hợp khẩu vị của tôi Vậy tôi làm lại một lần nữa Tống Như không hề lý luận nửa câu Trực tiếp quay người đi vào phòng bếp Chỉ là cô không đem cháo vào đồ ăn trên bàn bưng đi Ông cụ Dương không nhịn được thèm muốn Hai ba miếng đem cháo uống hết sạch Lại ăn hơn phân nửa đĩa đồ ăn Cuối cùng còn giả vờ Như đem những thức ăn này ra bên ngoài biệt thự nuôi chó Xài vào tống như nhiều lần Ông cụ Dương Mới miễn cưỡng ăn một lần đồ ăn tống như làm Sau đó lắc lư đi đến hướng studio Lúc nhìn những diễn viên khác quay phim Ông ta cũng sẽ phát biểu một chút ý kiến của mình Nếu như lúc này người quay phim là ông ta Đoạn lời kịch này ông ta sẽ nói như thế nào. Người bên cạnh nghe được, đương nhiên Tống Như cũng nghe được. Chỉ là lúc này Tống Như không phải lấy thân phận diễn viên nữ chính xuất hiện tại studio, mà lấy thân phận trợ lý của lão Hải. Sự linh lệch cùng biến hóa thân phận như vậy, khiến người của đoàn làm phim đều vô cùng khó hiểu. Cũng có người bất bình vì Tống Như ta mò ông cụ Hải này đến cùng có bối cảnh gì mà ngay cả mọi chủ của tổng giám đốc Đại Thiên Được biến thành trợ lý của ông ta Không phải ông ta cũng chỉ là một diễn viên giả Có một ít lay lịch hay sao Có phải hơi quá quắt Bắt nạt người khác hay không Với lại giới nghệ sĩ Cũng chưa từng có ai nghe nói qua Có nhân vật như vậy Vậy sao lão quái vật này Lại bị Tống như đụng phải Sau khi Lý Vĩ Nghe được nhân viên công tác studio Lén nghị luận Ý niệm trong đầu muốn cho hể mạn Thay thế Tống như Trở thành nữ chính vừa bắt đầu sinh ra Lão Hải tức ca vọng trọng như vậy Lại chán ghét Tống Như Có thể lợi dụng điểm này Biết thời biết thế phải không Anh tìm một cơ hội Một mình hỏi Úc Nam Đạo diện Úc Tống Như cứ bỏ vai nữ chính như vậy Đi làm trợ lý cho người khác sao Sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim sao Bộ phim của cô ấy Tập trung quay phim vào ban đêm Nhưng như thế này sẽ liên lụy đến diễn viên đang đóng vai đối thủ của cô ấy với tôi. Hai ngày nữa tôi và cô ấy có vài cảnh quay. Chẳng lẽ muốn tôi mỗi ngày đều phải đợi cô ấy đến nửa đêm sao? Lý Vĩ có chút nhíu mảy, biểu hiện không quá tỉnh nguyện. Vậy ý của cậu là sao? Úc Nam ngửi thấy một âm mưu. Có lẽ Lý Vĩ còn không có buông tha chủ ý đối với Tống Như. Tôi không có ý gì khác, chính là cảm thấy anh làm đạo diễn nên lấy đại cục làm trọng. Không thể vì một diễn viên mà phá lệ. Nói xong Lý Vĩ liền xoay người rời đi Úc Nam nhìn bóng lưng của anh Đôi mắt dần dần khó chịu. Tùy Tống Như không để cho trợ lý anh Mạt báo cáo với Dương Gia Cửu chuyện cô đi làm trợ lý lão hải nhưng Dương Gia Cửu vẫn rất một mực quan tâm động thái của đoàn làm phim rất nhanh biết tin từ người khác anh không trách Tống Như không nói cho anh biết chẳng qua là cảm thấy lần này Ông cụ nhà bọn họ làm hơi quá đáng. Bao nhiêu đau khổ mà ông cụ này làm cho vợ mình, anh sẽ ghi chép lại, sớm muộn gì đòi lại vốn lẫn lời. Nhưng mà anh cũng hiểu được, đây không phải là cơ hội để cho ông cụ cùng Tống Như tăng cường hiểu biết, cho nên anh chỉ có thể để cho anh mặt nhớ kỹ mỗi chuyện ông cụ gây ra cho Tống Như, hơn nữa nhất định phải nhớ rành mạch. Lý Vĩ một mực nghĩ làm sao lợi dụng chuyện lão hài chán ghét Tống Như. Đá Tống Như ra khỏi đoàn làm phim. Tối hôm đó lại có cảnh Lý Vĩ cùng đối thủ Tống Như diễn, không biết có phải Tống Như ở bên cạnh ngay lão Hải cùng người khác nói chuyện phía hay không. Ở thời điểm quay phim, Vương Thư Tống Như biểu diễn khác với bình thường. Lúc cô biểu diễn, có thể quan tâm đến góc độ màn ảnh tốt hơn, dường như linh hoạt hơn. Lý Vĩ đi ngang qua bên người Tống Như, theo bản năng chạm vào súng, lại phát hiện súng ở trong tay Tống Như. Chính là một cảnh chỗ này vô cùng đơn giản Lý Vĩ rõ ràng đã quay lại hai lần Bởi vì tâm tư của anh căn bản không tập trung diễn Mà đang lo lắng làm thế nào Đá tống như sao khỏi đoàn làm phim Lý Vĩ tại sao anh không tập trung Đi nghỉ ngơi một chút đi Úc Nam hô một tiếng Tiếp tục xem lại cảnh quay vừa mới rồi Ông cụ Dương ở ngay cách đó không xa nhìn Có những cô lĩnh ngộ nhanh Không như một thứ gỗ mục Mặc kệ ông cụ Dương mượn tên, thân phận lão hải khi dễ tống Như thế nào, đều là khảo nghiệm cháu sâu nhà mình, nhưng nếu người ngoài muốn khi dễ tống Như, chỉ ba chữ, không có khả năng, đây chính là tính cách của người nhà họ Dương bọn họ. Sáng sớm hôm sau, ông cụ Dương nhìn sắc mặt Tống Như không tốt, đơn giản ngủ ở cho trong phòng tới trưa, Tống Như cũng có thời gian chợp mắt một lúc. Buổi chiều, cô lại cùng ông cụ Dương Đi đoàn làm phim xem diễn viên khác quay phim Quay phim này không thể gấp Cũng không thể cứng ngắc đọc lời thoại Mà là biến hóa thần kỳ Sử dụng các cười chỉ và biểu cảm Để đọc lời kịch Như vậy mới không trở thành một con rối biết đọc lời kịch Ông Cụ Dương nói chuyện phiếm Với những người khác Nhưng những lời này lại đặc biệt nói cho Tống Như nghe Tống Như lắng nghe bên tai Cũng ghi ở trong lòng Sau đó cẩn thận chỗ mình cần chú ý Tỉ mỉ nhớ kỹ Lý Vĩ vừa đi ngang qua Sau khi nhìn thấy Lão Hải và Tống Như Dường như đã nảy ra một ý tưởng Nói khẽ với trợ lý Liền vội vàng rời đi Trợ lý Lý Vĩ Đón lấy lúc Tống Như chuẩn bị diễn buổi tối Ngăn cản ông cụ Dương Mời ông đi nhà hàng gặp mặt Lý Vĩ Ông cụ Dương Nhìn trở lại hướng Tống Như rời đi Được rồi Dẫn được đi 10 phút sau Ông Cụ Dương đi vào căn phòng trang nhã của nhà hàng Lý Vĩ đã chờ ông rồi Chuyện gì? Ông Cụ Dương nói gọn gàng dứt khoát Lão Hải Gần đây tôi nghe nói rằng Ông không hài lòng lắm chuyện Tống Như làm nữ chính Tôi liền nói thật Tôi và ngài có cùng suy nghĩ Tôi muốn cho hề mạn làm nữ chính cho nên Xin ngài nghĩ biện pháp Đổi Tống Như đi Về giá cả tuyệt đối Sẽ không làm cho ngài phí công vỗi Lý Vĩ ở bên cạnh quan sát hai ngày Cảm thấy lão hải chán ghét tống như như vậy Nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của anh ta Chỉ là Ông cụ Dương nhìn chăm chú anh vài giây đồng hồ Hỏi ngược lại Cậu cảm thấy tôi chán ghét tống như như vậy sao Chẳng lẽ không đúng sao Bằng không vì sao nhiều diễn viên như vậy Hết lần này tới lần khác Ông nhằm vào cô ta Thật sự là kỳ lạ Tôi chán ghét ai Nhằm vào ai một đứa trẻ niên cậu nhìn ra được sao, hơn nữa, cậu không cho Tống Như làm nữ chính, cậu muốn cho Hề Mạn làm, cậu cảm thấy Hề Mạn diễn xuất mạnh hơn Tống Như sao. Ông cụ trở nên nghiêm nghị lại trong mắt, khi dãy cháo sâu của ông hả, cũng không hỏi xem ông có đồng ý hay không. Lý Vĩ có chút xấu hổ, còn muốn tiếp tục khuyên, ông cụ Dương nói một câu làm cho anh xấu hổ vô cùng. Lần trước đã không đổ lỗi cho cậu về hiện trường vụ tai nạn xe cổ. Tống Như đối với các người chuyện cũ bỏ qua rồi, các người sao có thể vô liêm như vậy? Lý Vĩ không nghĩ tới, ông cụ Dương biết rõ chuyện này, xác thực anh và hề mạn có thể ở lại đoàn làm phim, thậm chí là có thể ở giới nghệ sĩ tiếp tục đi tới đích, đều là vì Tống Như không nói ra chân tướng, cho nên anh nhất thời đã quên nguy hiểm ngày đó. "Tôi được, cậu mở to hai mắt nhìn xem, vì sao tôi để Tống Như làm phụ tá của tôi?" Vì sao cô ý chỉ đạo cô ta đóng phim Bởi vì ngoại trừ cô ta Các người không xứng Ông cụ Dương đứng lên Không khách khí nói với Lý Vĩ Con người Giá trị ở chỗ biết tự trọng Tâm thuật bất tránh Sớm muộn gì sẽ bị ông trời thu thập Nói xong Ông cụ Dương đứng dậy phải đi Lý Vĩ cũng cầm tức Lớn tiếng la hét Không phải là người đầu tư sao Thực cho là mình rất giỏi sao Đúng Tôi bất quá là người đầu tư Nhưng nếu như không có tôi Cậu có phim để quay không? Ông cụ Dương trực tiếp trở về Trước khi làm mọi việc Ước lượng tần số âm thanh của mình Tống Như thả cậu một lần phải biết cảm ơn Nếu không Chính là tự tìm đường chết Lúc này đây Ông cụ Dương trực tiếp mặt lạnh rời đi Để lại Lý Vĩ tức giận phát run Trong căn phòng tao nhã Cái lão già này so với Tống Như còn làm cho người ta chán ghét hơn Rốt cuộc là có bối cảnh gì? Lý Vĩ ở trong gian phòng trang nhã suy tính thật lâu, trước sau cảm thấy nuốt không trôi cơn tức này, gọi điện thoại cho trợ lý khai báo một việc. Tối hôm đó, tối Như bị cùng người đầu tư ăn cơm. Bị tin tức quy tắc ngầm truyền ra ngoài, rất nhiều phóng viên truyền thông rượt đêm đánh điện thoại cho Úc Nam cùng với nhân viên công tác đoàn làm phim, thậm chí hỏi trực tiếp tin tức. Úc Nam đương nhiên phủ nhận. Không có chuyện này Nhưng một số người trong sản diễn viên Đã trả lời một vài điều họ thấy Theo những người trong cuộc đáng tin cậy Ngoài diễn xuất trong đoàn làm phim Tống Như còn có thể giặt quần áo nấu cơm Cho một lão diễn viên Chỉ một câu nói kia Một số phóng viên truyền thông đã bắt đầu động não Truyền chuyện này đến khó coi Thậm chí đồn đãi Dương Gia Cửu sớm đã bởi vì chuyện này Bí mật ly hôn cùng Tống Như Chỉ là bởi vì Tống Như vẫn là một nghệ sĩ có chữ ký của Đại Thiên, vì lợi ích của công ty nên không có công khai đối với bên ngoài. Sau khi ông Cụ Dương nhìn đến tin tức, lập tức gọi Úc Nam tới. Cậu tuyển người nam này làm diễn viên thật đúng là lợi hại. Lý Vĩ làm như vậy gây thêm rất nhiều phiền toái cho đoàn làm phim, cho dù anh mong muốn thay đổi nữ chính, cuối cùng qua lúc thẩm định, Đại Thiên cũng sẽ không để một bộ phim Anh hưởng đến danh sự bọn họ thật lợi câu chiếu Ông Dương Ngài muốn xử lý như thế nào Xử lý Vài năm chính như vậy không đổi Còn chờ cái gì Được rồi đổi Tôi lập tức đi xem xét người thế thân của anh ta Cũng sẽ ở bên trong đoàn làm phim Đè xuống những lời đồn đãi này Chính là ngài muốn công khai hay không Điều đó không cần thiết Cũng không phải lúc công khai Ông cụ Dương híp nửa đôi mắt Các người chính là muốn chịu chút đau khổ Mới có thể làm người Hiện tại ra tay Lợi cho hắn quá Úc Nam thấy rất rõ ràng Chuyện này là Lý Vĩ sai trước Cho nên về tình về Lý Anh cũng sẽ không vi phạm ý của ông cụ Dương Bởi vì tính tức cuối cùng Nhất định sẽ được làm sáng tỏ Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết Là vai nam chính Lý Vĩ tâm cơ và thủ đoạn Giữ lại vai nam chính phẩm hạnh bất chính như vậy Chỉ làm liên lụy cả bộ phim Anh làm đạo diễn, đương nhiên không thể xứng mắt nhìn loại chuyện đó phát sinh. Chuyện lần trước, Tống Như vốn không có mở miệng, cho dù cho bọn họ một cơ hội, sự tình cũng theo đã bỏ qua, nhưng nếu Lý Vĩ không cảm kích, còn làm trầm trọng thêm, người tự tìm đường chết, không đáng cho cơ hội một lần nữa. Kỳ thật, tiểu tử thối nhà tôi trước kia cũng rất yêu mến diễn xuất. Ông cụ Dương đột nhiên nói ra, nên không phải vì tiếp nhận công ty sẽ có nhiều tài năng hơn trong ngành giải trí. Ngài nói tổng giám đốc Dương sao? Úc Nam đột nhiên thấy hứng thú, trừ nó ra còn có người nào khác sao? Ông cụ Dương nhắc tới cháu mình, trong lời nói lộ ra kiêu ngạo, có thể để cho tổng giám đốc Dương tham gia vào diễn không? Úc Nam biết đề nghị của vịnh rất táo bạo, nhưng nếu như có thể mời được Dương Sa Cửu, nghĩ hay lắm. Đột nhiên sắc mặt của ông cụ Dương nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nếu nó đến quay phim Chuyện ngày thường của Đại Thiên ai tới xử lý Úc Nam sửng sốt Ngài có thể tạm thời trở về quản lý vài ngày Sắc mặt ông cụ Dương càng thêm mâu thuẫn hơn Nghĩ cũng được nghĩ Đại Thiên không thể thiếu gia cửu Tôi đã từng này tuổi rồi Không chịu đựng được loại mệt mỏi này Nói đùa gì vậy Ông thật vất vả mới thoát khỏi gánh nặng của công ty Làm sao có thể quay đầu lại Úc Nam cười cười theo anh Ông cụ Dương không phải bởi vì lớn tuổi, không quay về quản lý công ty, mà là hy vọng cho bọn tiểu bối có không gian phát triển. Hơn nữa, ông cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để làm những gì ông thích, chẳng hạn như là diễn xuất. Có điều ông cụ, quanh một vòng tròn lớn như vậy, ông cũng khảo nghiệm tống như nhiều lần, Rốt cuộc có nhận cháu dâu này hay không. Mấy lần, chỉ một vài lần, vẫn còn rất lâu. Ông cụ Dương ngoẹo đầu, dùng sức lắc mạnh chiếc quạt trong tay. "Đưa nay về sau xem biểu hiện của cô ta." Úc Nam bất lực lắc đầu, ông cụ này chính là miệng cứng lòng mềm, xã dàng bảo vệ Tống Như nghiêm ngặt nhưng vẫn mạnh miệng không thừa nhận. Anh lại cùng ông cụ Dương Hàn Huyên vài câu, lập tức bắt tay vào làm chuyện thay người rồi. Sẽ không sớm cách đi, giống như không nhìn tới bọn họ cùng một không hình trong một thời gian dài. "Lão diễn viên kia là ai, vì sao Tống Như" Muốn hầu hạ ông ta ở khắp nơi. Đây là ngành công nghiệp giải trí. Mở tay mắt của các người xem một chút đi. Bộ sáng, nữ thần trông như thế nào trước những người giàu có Tôi không tin. Tống như vẫn không bị vấy bẩn bởi nước bùn. Cậu ta chắc chắn có lý do của riêng mình. Hơn nữa, bọn họ căn bản không giống như loại quan hệ đó. Đại thiên một mực, không có công khai phủ nhận. Có phải thật vậy hay không? Tin tức tràn ngập quét qua các trang web truyền thông lớn. Tin tức của Tống Như, cơ hồ mọi người đều biết. Mỗi ngày đều có phóng viên ở dưới lầu Đại Thiên bao vây chặn đánh. Bất kỳ dấu vết nào đều không buông tha. Nếu ai hiểu rõ chân tướng sự tỉnh trước, chẳng khác gì bắt được những tin tức nóng hổi nhất trong năm. Tống Như thật sự vì tiền, buông bỏ tôn nghiêm, từ bỏ một người chồng tốt như vậy, cam nguyện, đi hầu hạ một lão giả sao. Bị các phóng viên truy đuổi, bộ phận quan hệ công chúng của Đại Thiên tuyên bố công khai rằng tất cả đều là tin đồn là ác ý hãm hại. Sau khi Dương Gia Cửu xem đến tin tức này, sắc mặt vô cùng âm trầm, không phải bởi vì các phóng viên tùy tiện ghi loạn, mà vì ông già của anh thực sự bắt nạt tống như trong làm phim, đau lòng cho người vợ của anh phải giặt quần áo và nấu ăn cho ông. Dựa vào cái gì? Anh nhịn không được cơn tức này. Tổng giám đốc Trần Viễn ở bên cạnh nhìn thấy Dương Gia Cửu tức giận như vậy, thập phần khó hiểu. Chuyện này nhất định là lời đồn, trong lòng của Dương Gia Cửu khẳng định cũng rõ ràng, vậy tại sao còn muốn tức giận. Quên đi, tự nhịn. Gia Cửu vứt di động xuống một bên. Chuyện này xử lý như thế nào? Trần Viễn hỏi. Tình huống bên kia đoàn làm phim như thế nào? Dương Gia Cửu càng muốn biết Úc Nam sẽ thực hiện những biện pháp nào, dù sao tin tức từ đoàn làm phim của anh ta truyền tới, hơn nữa người tung tin là ai? trong lòng mọi người sớm đã có vài phần. Đạo diễn Úc muốn đổi vai nam chính đã bí mật chuẩn bị thí sinh thay thế, chỉ là lúc này tạm thời gấp rút tìm người lại không thể công khai tin tức, hơn nữa hiện tại ngôi sao nam trong nước có thực lực có thể diễn tếm được trên đầu ngón tay, nhân thời tìm không thấy người thích hợp. Trần Viễn bẩm báo chi tiết tin tức mình thu thập được. Chỉ là sau khi nói xong, nhìn sắc mặt của Dương Gia Cửu rất muốn nói Thí sinh tốt nhất đã sớm có Chính là bản thân Dương gia Cửu Nhưng mà anh không dám nói Ông cựu chưa nói Muốn cho ai thấy thế sao Chưa nói Ông cụ Dương đối với chuyện người nào là vai nam chính Không cảm thấy hứng thú Chỉ cần bộ phim này có thể tiếp tục quay Không ảnh hưởng Ông quay phim Cùng khảo nghiệm cháu dâu là được rồi Ông Dương Hải còn đang nghỉ ngơi sao Phải Muốn liên lạc với anh ta sao Nhưng mà phu nhân vừa mới cùng Âu Dương Hải hợp tác qua Nếu lại hợp tác Có thể quá nhiều lần rồi hay không Không phải sợ bọn họ chuyển chuyện xấu Mà là sẽ làm người xem Cảm thấy ngán Vậy thì liên lạc diễn viên nước ngoài Tôi nghĩ Dương Giang Cửu nói qua Lấy ra bút máy viết xuống phải cái tên Làm cho Trần Viễn đưa qua cho Úc Nam xem Để cho anh ta quyết định tuyển người Do Đại Thiên ra mặt đi thương lượng Sự giá cửu khắp nơi vì Tống Như lo lắng Nếu như bắt đầu dùng ngôi sao nam nước ngoài Không thể nghi ngờ là trải đường cho Tống Như Tham gia vào làng điện ảnh quốc tế sau này Nếu có thể mời được những tên tuổi Lớn nổi tiếng quốc tế Thì tốt hơn Tống Như có thể học được càng nhiều Kỹ năng diễn xuất vừa vặn độc mài rũa thêm Lúc này Lý Vĩ hoàn toàn không ngờ tới Đoàn làm phim cùng với Đại Thiên Đang chuẩn bị đổi anh ta Từ trước đến giờ, anh ta không thông minh như hề mạn. Khi sử dụng thủ đoạn sau lưng, căn bản anh ta cũng không biết người mà mình đắc tội là người không dễ trêu trọc nhất trong giới diễn viên. Đêm đó, sau khi Tống Như chuẩn bị đồ ăn khuya cho ông Cụ Dương, liền chuẩn bị đi đến trường quay xem người khác diễn, nhưng mà lại bị ông Cụ Dương ngăn cản. Hai ngày này, con nghỉ ngơi nhiều một chút. Sau khi Lý Vĩ rời khỏi, con còn phải diễn lại những đoạn diễn trước. Tống như khẽ nhíu mày Xoay người nhìn về phía ông cụ Dương Ông Hải Ý của ông là Nếu như có người sử dụng thủ đoạn sau lưng Phải bắt kẻ đó trả cái giá tương ứng Chẳng lẽ con không biết Người tiết lộ ra những tin đồn nhảm này Là Lý Vĩ Ông cụ cầm bát đũa lên Trên mặt không chút tươi cười Nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn Với bữa ăn khuya này Đạo diễn Úc muốn thay thế Lý Vĩ Lại lần nữa tìm diễn viên nam chính khác Anh ta vì ham muốn của mình mà mờ mắt, không tiếc kéo vào đoàn làm phim xuống nước để hãm hại con. Dẫu là anh ta, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Ông cụ Dương nhấm nháp đồ ăn sao tống như làm, khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Nếu anh tự hiểu lên mình, sau sự cố lần trước nên an phận mà diễn tiếp, nhưng anh ta rất tham lam, không biết tốt xấu, lại người tâm thuật bất chính này, không xứng đáng làm diễn viên, từ sớm nên có người đứng ra quan tâm đến bầu không khí trong giới diễn viên." Bằng không Con đường sau này của nhà họ Dương Cũng bị những người này đi chạch hướng Gì cơ Ông cụ Dương đột nhiên Nhận ra bản thân một chút nữa Đã nói lộ ra Vội vàng chuyển đề tài Dù sao cô cũng không cần Tiếp tục lo lắng chuyện Lý Vĩ Khi diễn ban đêm Nhớ chú ý sức khỏe Đừng có nghĩ đến lúc mệt mỏi Lại có thể đẩy công việc sang cho trợ lý Tống như nghe lời gật đầu đồng ý Cháu biết rồi Ông cụ Dương Cô ấy nói cho cô chuyện phải thay thế nam diễn viên chính, mục đích để cho Tống Như bỏ ra thời gian nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không vài ngày nữa các cảnh quay quá nhiều cô sẽ chịu không nổi. Khi Tống Như từ chỗ ở của ông cụ Dương ra ngoài, khóe miệng rên lên nụ cười. Cô thông minh như vậy, làm sao sẽ không hiểu ý của ông cụ đang nhắc nhở cô phải chú ý sức khỏe. Tuy rằng ông cụ cũng lúc nào làm khó cô, nhưng những lời ông nói trong lúc đó Cũng lộ ra ý dạy bảo Tống Như đều tỉ mỉ ghi nhớ trong lòng Dù sao sau khi cô đi diễn lại Danh tiếng nổi quá nhanh Làm cho cô giống như đang sống trên mây vậy Con người nếu quá nóng này Sẽ quên mất bản thân của mình Sự xuất hiện của ông cụ Vừa vặn nhắc nhở Tống Như điều này Cô vì muốn là một diễn viên Mới đi đến bước này Chứ không phải vì danh lợi hư vô mờ mịt ấy Một mình Tống Như trở lại khách sạn Đúng lúc nhìn thấy hề mạn Đang đứng ở hành lang bốn dĩ cô tính toán, lặng lẽ bước qua, nhưng mà nếu đã đụng phải, cũng nên chào hỏi. Anh ta định vẫn không dừng lại. Tống như thật xin lỗi, tôi đã dùng hết sức khuyên anh ấy, chỉ là không nghĩ tới, anh ấy lại cố chấp như vậy. Sau này tôi sẽ không đứng về phía anh ấy, ủng hộ anh ấy nữa, nhưng mà anh ấy làm như vậy, tất cả đều vì tôi. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để bù lại. Tôi đã bảo trợ lý của tôi triệu tập người hâm mộ, vì cô chứng minh, đứng ở phía cô. Người ngoài giới vẫn cho rằng cô là vợ tốt của Dương Gia Cửu. Nếu để chuyện này tiếp tục phát triển, có thể sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong mắt người hâm mộ. Bọn họ sẽ nghĩ cô đã làm chuyện có lỗi với Dương Gia Cửu, phản bội lại cuộc hôn nhân giữa hai người. Có một số việc, không phải nói vài câu là có thể chấm dứt. Tống Như vô cùng bình tĩnh đáp lại, khóe môi nhức lên mang nụ cười nhẹ, dáng vẻ không hoàng hút một chút nào cả. Cô càng bình tĩnh, Hề Mạn lại càng nhìn không thấu, bởi vì cô có đại thiên làm chỗ dựa sau lưng, cho nên cô mới có thể đối với tất cả mọi chuyện đều bình tĩnh như vậy. Không phải, chỉ là tôi hiểu được một đạo lý, người đi đến cuối cùng vĩnh viễn sẽ không phải là kẻ tiểu nhân gian trá. Người đang làm trời đang nhìn, tôi bước vào ngành này bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa từng gặp được ai có thể mang đẩy âm mưu quỷ kế trong lòng lại nổi danh thiên hạ. Hề Mạn giật mình Cô cảm thấy bản thân mình ở trước mặt Tống Như không ngẩng đầu lên được. Dù là diễn xuất ngoại hình suy nghĩ, giống như mọi thứ cô đều kém Tống Như, chỉ là trên thế giới này, người may mắn giống như Tống Như, chuyện gì cũng có thể vượt qua một cách bình yên. Tôi biết Lý Vĩ làm không đúng, nhưng mặc kệ có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không khoanh tay đứng nhìn anh ấy vì tôi mà mất đi tất cả, cho nên tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ấy. Nói xong hờ mạn liền xoay người Đi về phòng mình Tống Như cũng không nói thêm điều gì nữa Nhìn qua có vẻ hề mạn hoàn toàn Chưa biết chuyện nào làm phim Đang tính toán thay đổi diễn viên nam chính Bọn họ tốn công phí sức tranh giành Lại có thể đạt được điều gì chứ Sau khi chị Hi biết Tống Như lại lên hot search Ngay lập tức gọi điện thoại đến Lần này lại vì chuyện gì Làm sao chị lúc nào cũng có thể Thấy tên em trên hot search vậy Có người hãm hại sau lưng Tống Như cũng thực bất ác dĩ Nói hết từ đầu đến cuối chuyện này cho chị Hy Chị Hy nghe điện thoại ở đầu bên kia Sắp tức giận đến nổ tung Chuyện này tính gì Hai người bọn họ là một đôi Một người muốn đóng nam chính Một người muốn làm nữ chính Không thể cạnh tranh được bằng thực lực Đương nhiên phải dùng kế để đuổi em đi Như vậy bọn họ mới có thể đạt được tâm nguyện Chị Hy nói đến câu cuối Buồn bã thở dài nói Hiện tại chị sắp thành thói quen Hình như em đi đến đâu cũng đều gặp phải những phiền phức như vậy. Bên phía đoàn làm phim nói thế nào? Chung quy cũng phải có phương án giải quyết chứ. Bọn họ dự định thay đổi diễn viên nam chính, giống như nói. Chị hi nhẹ nhàng thở ra. Như thế còn được, nếu không phải chị mới có thai, thật muốn đi thay bên cạnh em, người trợ post tìm cho em không dựa được vào à. Làm sao luôn có mấy thể loại tin tức xấu thế này. Chị cứ dưỡng thai cho tốt, không cần lo lắng cho em. Chị có thể không lo lắng được sao Phóng viên viết bài đều nói tình cảm của em cùng Boss Có nguy cơ tràn ngập Giống như sắp xảy ra tận thế Lại giống như em đã bị đại thiên vứt bỏ Chị vừa nhìn thấy là tức giận Tống như biết chị Hy rất quan tâm đến cô Cho nên cùng chị ấy hàn huyên thật lâu Mới cúp điện thoại Rất nhanh Dương gia cửu gọi điện thoại đến Vừa nói chuyện với ai Gọi lâu như vậy Anh gọi mãi vẫn không được Anh thử đoán xem Tống như mang theo ý cười hỏi ngược lại Xem ra gần đây Trần viễn bận quá không có thời gian ở bên v anh ta ngày mai anh liền cho anh ta nghỉ mỗi thế này anh gọi điện thoại tới không có việc gì khác chứ linh cảm của Tống Như luôn luôn chính xác Ừ vốn dĩ chuyện này đã được đẻ xuống nhưng Lý Vĩ vẫn không chịu buông tha lại cùng phóng viên nói một số chuyện căn bản không tồn tại em vừa mới gặp hề mạn mặc kệ nó như thế nào Em đều cảm thấy bọn họ có thể đến được với nhau không dễ dàng gì Em cũng nhận ra Hề mạn thật lòng thích lý vĩ Nhưng mà lý vĩ tâm thuật bất chính Hiện tại hề mạn cũng không biết phải làm sao Anh mặc kệ bọn họ có khó khăn gì Nơi này anh chỉ có một câu Bất luận kẻ nào bắt nạt em Đều là kẻ muốn chết Giọng nói của Dương Giang Kiểu trầm thấp Anh đã phái người để ý khắp nơi Em không cần quan tâm đến điều gì cả Chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi Nếu Lý Vĩ chưa thấy quan tài Chưa rơi lệ Thì cứ để anh ta tiếp tục Vào thời gian nghỉ ngơi Lý Vĩ cố ý tìm cơ hội xuất hiện trước mặt phóng viên Sau đó tựa như không biết rõ tình hình Nói một số lời mập mờ Đây là bộ phim đầu tiên tôi hợp tác với Tống Như Đối với cô ấy tôi cũng không hiểu biết nhiều lắm Nếu nói ở trường quay Tống Như rất thành thật Phân đoạn diễn tập đều tập trung quay vào buổi tối Thế ban ngày thì sao? Phóng viên hỏi tiếp ban ngày. Cô ấy đi theo một diễn viên lâu năm, ở trùng quay xem người khác diễn, về phần bọn họ có quan hệ gì, tôi cũng không rõ ràng. Tuy rằng anh ta không trực tiếp đưa ra kết luận gì nhưng lại ám chỉ Tống Nhi cùng người diễn viên có tuổi kia có quan hệ mở ám, không để cho người ngoài biết. Vốn dĩ các phóng viên này cũng chỉ muốn nghe được từ trong miệng Lý Vĩ một ít chuyện bên trong. Mỗi câu nói của anh ta đều bị các phóng viên lợi dụng Dựa vào đó để tung tin đồn Tống Như cùng Dương Gia Cửu sắp ly hôn Sau khi phỏng vấn Lý Vĩ Rất nhanh sau đó các phóng viên đã tuyên bố nội dung tin tức mới Tống Như quả thật sử dụng quy tắc ngầm Diễn viên cùng đoàn phim tiết lộ Tống Như cùng diễn viên khác các quan hệ không rõ hoặc đã ly hôn Tin tức ly hôn càng ngày càng nghiêm trọng Nhưng Đại Thiên vẫn không có hành động đáp lại nào cả Đại Thiên ngầm thừa nhận Tống Như không còn là bà Dương Các phóng viên như vậy càng làm tin đồn trầm trọng thêm mà Đại Thiên lại không có sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để áp chế tin tức này mà là lấy thân phận chính thức cảnh cáo Lý Vĩ. Làm người thì phải phụ trách lời nói và việc làm của mình. Việc này phải chăng đại biểu những lời nói của Lý Vĩ về chuyện ấy đều là giả. Ông Cụ Dương cùng Dương Gia Cửu đều rõ ràng với hành vi hiện tại của Lý Vĩ đoàn làm phim còn chưa đủ lý do xác thực để thay thế anh ta. Cho nên bọn họ đều đang đợi Đợi Lý Vĩ tự mình xông lên Đưa mặt ra để cho bọn họ đánh Tình hình chung Hiện tại đoàn làm phim mới là bên sốt ruột nhất Bởi vì xảy ra chuyện đồn đại như vậy Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim Cũng sẽ ảnh hưởng đến lời bình Của giới điện ảnh về bộ phim Nhưng mà Úc Nam Giống như không thèm để ý Chỉ nói bản thân không thoải mái Để cho phó đạo diễn đến quản lý công việc của đoàn làm phim Quay một ít những đoạn diễn phụ Để cho diễn viên trong đoàn nghỉ ngơi lấy lại sức Mà anh ta lại âm thầm đi ra nước ngoài một chuyến Cùng với Dương Gia Cửu Thỏa thuận tốt việc gặp mặt với Nam Chính Đàm phán chuyện hợp tác Không thể không nói Ngoại hình diễn viên Nam này Cùng với diễn xuất không chê vào đâu được Thậm chí so với Lý Vĩ Còn Nam Tính có sức hút hơn Hơn nữa còn có thể giúp cho bộ phim Vươn ra thị trường nước ngoài Việc này đối với đoàn làm phim mà nói Tự như nhiều họa được phúc vậy So sánh với việc Những người dở thủ đoạn sau lưng sẽ không dễ chịu như vậy Dù sao dám chuyển chuyện xấu về ông cụ Dương Úc Nam cũng rất ngạc nhiên Đợi sau khi ông cụ Dương công bố thân phận Xem Lý Vĩ có bộ mặt như thế nào Tống Như tin tưởng Dương Gia Cửu Cho nên căn bản không lo lắng chuyện này Mỗi ngày rất sớm đã làm trợ lý cho ông cụ Đi theo ông học tập kinh nghiệm diễn xuất Anh Mạt cũng khuyên Tống Như Có phải nên tránh tị hiểm tạm thời không làm trợ lý cho ông cụ nữa hoặc là có một số việc để cô làm thay nhưng mà bị Tống Như từ chối. Bốn dĩ không có gì nếu tôi bỏ trốn hoặc là lảng tránh chuyện này ngược lại sẽ có vẻ kỳ quái. Nếu cô sợ chính là để cho Lý Vĩ cùng phóng viên có cơ hội lợi dụng, cô sẽ không làm như vậy bởi vì sau lưng cô còn có Dương gia cử và cả đoàn làm phim. Được, những người hâm mộ đều tin tưởng chị. Sẽ không bị những lời đồn đại bên ngoài kia lừa bịp Tống Như cười gật gật đầu Xem ra những fan hâm mộ nhiệt tình ủng hộ cô Sẽ không bị những lời đồn đại nại ảnh hưởng Không phải chính miệng cô nói ra chuyện Bạn họ sẽ không tin tưởng Hai ngày tới Em giúp chị chú ý kỹ động thái của fan hâm mộ Cũng tiết lộ ra ngoài Chị sẽ không để cho bọn họ phải chờ lâu đâu Vâng Anh Mạt cũng dần dần hiểu biết phong cách làm việc của Tống Như Sự tự tin của cô ấy rất có sức hút Làm trợ lý của cô ấy Anh Mạt chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Do cô ấy giao cho Hoàn thành chức trách của người trợ lý Chính là giúp cô ấy rồi Sau khi Phan hâm mộ nhìn thấy anh Mạt Dùng tài khoản quản lý đưa ra tin tức Càng thêm kiên định tin tưởng Tống Như chưa từng làm cho bọn họ thất vọng Cho nên hiện tại mặc kệ bên ngoài truyền những tin tức vớ vẩn thế nào Một chút bọn họ cũng không tin Bọn họ chính là thích Tống Như Thích tất cả của cô ấy Lý Vĩ là cái loại tiểu nhân gian trá Sớm muộn gì cũng sẽ bị vấp ngã Có điều Với tài năng lăn lộn trong giới diễn viên Cho đến tận hôm nay của Lý Vĩ Anh ta cũng có biện pháp của mình Nếu không tử sớm Không biết đã bị đẩy đến xóa xỉnh nào rồi Khi tin tức Tống Như Ly hôn bị chuyển đến ổn ảo huyên náo Có người đưa số điện thoại thật Của Tống Như cho phóng viên Cả ngày điện thoại của Tống Như Không ngừng nhận được các cuộc gọi quấy dày Toàn bộ Đều các phóng viên gọi tới Cô là Tống Như phải không Cô cùng Tổng Giám đốc Dương ly hôn thật rồi sao Cuối cùng người diễn viên lâu năm kia Cùng cô có quan hệ gì Ngay từ đầu Tống Như còn có thể đối phó Nhưng mà điện thoại gọi không ngừng Mặc kệ cô có từ chối hay phủ nhận như thế nào Bọn họ vẫn không ngừng gọi điện thoại đến Chị Tiểu Như Cái tên Lý Vĩ kia thật quá đáng Anh Mặt tức giận nói Hiện tại ấn tượng tốt của cô đối với Lý Vĩ toàn bộ biến mất, ngay từ đầu còn cảm thấy đây là nam thần đẹp trai, hiện tại biết anh ta làm những việc này sau lưng liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tống Như nhìn màn hình di động lại sáng lên, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Vừa lúc Dương Gia Cửu lái xe đến khách sạn, thay Tống Như nhận điện thoại. Tống Như, cô không phải trốn tránh nữa, cứ nói thật mọi chuyện với chúng tôi đi, chúng tôi có thể giúp cô làm một chuyến mục thăm hỏi. Thời đại ngày nay Việc ngoại tình ly hôn Cũng không phải tin tức lớn gì cả Anh ở công ty nào Dương Gia Cửu cô nén cơn giận hỏi ngược lại Chúng tôi là truyền thông tuyên lãng Anh là nhân viên công tác bên cạnh Tống Như phải không Nếu như anh đồng ý hợp tác với chúng tôi Tiếp nhận phỏng vấn Cũng có thể được Đối phương không ý thức được Người nhận cuộc điện thoại này là ai Còn muốn ra giá mua chuộc đối phương Chờ đóng cửa đi Dương Gia Cửu nói xong trực tiếp cúp điện thoại Anh mặt im lặng nhẹ nhàng ra khỏi phòng Để lại không gian riêng cho hai người Em không lo lắng Cũng không sốt ruột Em biết các anh đã có đối sách Em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân Chờ chuyện này chấm dứt Tống như không để Dương Giang Kiều kịp mở miệng liền chủ động kéo lên tay anh nói Anh bảo Trần Viễn đổ cho một số điện thoại mới Số này tạm thời giữ lại Chờ chuyện này qua đi lại tiếp tục dùng Dương gia cửu hiểu Tống như Một người hoài cổ như cô sẽ không dễ dàng thay đổi số điện thoại. Lâm Tống Như được những lời quan tâm của anh sưởi ấm, cô dựa vào ngực anh, ngoan ngoãn gật đầu, ở trong lòng anh, vĩnh viễn cô đều có thể tiếp nhận được hơi ấm. Em không cần phải xen vào chuyện bên ngoài này, muốn làm gì cứ tiếp tục làm, chuyện thay người cứ để cho Úc Nam sắp xếp. Dương Gia Cửu ôm chặt cô vào trong lòng, thứ anh cần rất đơn giản chính là Tống Như được vui vẻ hạnh phúc, một khi có người động đến Tống Như thì tự gánh lấy hậu quả. Ừ, em hiểu rồi. Trong lòng Tống Như so với ai khác đều rõ ràng, tình cảm giữa hai người họ không phải chỉ bằng vài lời đồn đại là có thể ảnh hưởng. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên trán cô đau lòng nói, "Nhất định anh phải nhìn em bước tới vị trí càng cao, không cho bất kỳ ai có cơ hội chế giễu em, bắt nạt em. Chỉ có như vậy" Em mới có thể tự do làm những gì mình thích Tống Như cảm động ôm anh chặt hơn nữa Anh biết em không để ý những thứ này Em tin tưởng Chỉ cần vợ chồng mình đồng tâm Tất cả mọi vấn đề Đều không làm khó được chúng ta Đúng Dương Gia Cửu nói chuyện với Tống Như vải câu liền rời khỏi khách sạn Để cho Trần Viễn một nhiệm vụ mới nhất Có một công ty gọi là Truyền thông tiên lãng Tôi phải cho nó đóng cửa Vâng Tổng Giám Đốc Biết ông cụ ở chỗ nào không? Trần Vĩ gật đầu Hiện tại tôi sẽ đưa ngải qua đó Khi Dương Gia Cửu đi vào chỗ ở của ông cụ Dương Sắc mặt vô cùng không dễ chịu Lúc này ông cụ Dương còn đang nhàn nhã cho cá ăn Nhìn thấy Dương Gia Cửu bước vào vội vòng muốn trốn Cháu đã tìm được đến tận đây Ông vẫn muốn trốn sao? Từ lúc ông xuống khỏi máy bay Cháu đã biết ông về nước Giọng nói của Dương Gia Cửu mang theo chút lạnh lùng Ông cụ Dương bất đắc sĩ ho khan một tiếng rồi đi lại Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy Bộ xương già này dùng hết tâm tư cất xấu Kết quả chóng ngoan của ông Đã sớm biết mọi hành động của ông Ngay từ đầu cho đã không tính toán ngăn cản ông Hiện tại tới đây làm gì Ông cụ Dương vừa mới dứt lời Đột nhiên nhận ra được mình hỏi một vấn đề đã có đáp án Đương nhiên là bởi vì xương gia cửu đau lòng vợ anh Ông còn muốn thử thách cô ấy đến bao giờ Dương Gia Cửu hiểu được tâm tình của ông cụ Cho nên ngay từ đầu không hề ngăn cản Để mặc ông Nhưng mà hiện tại Tống Như Đã nấu cơm cho ông bao ngày rồi Ông vẫn còn chưa thử xong Chuyện này chưa đến lúc thích hợp Sau này tự nhiên ông sẽ nói cho nó Ông cụ Dương ngồi ở đầu bên kia sofa Quyết tâm không buông tha Ông cháu hai người đối diện Dương Gia Cửu cũng biết ý tưởng của ông cụ Ông muốn đợi cho Lý Vĩ ra tay một lần nữa Làm lớn chuyện đến nỗi Không thể chối cãi Rồi mới mạnh mẽ dạy dỗ cái kẻ Muốn bắt nạt cháu dâu ông Xem ra Lần nói chuyện này cũng sẽ không có kết quả gì Dương Gia Cửu đứng dậy Chuẩn bị rời đi Trước mắt xem ra Biểu hiện của con nhóc kia cũng không tệ lắm Có điều còn chưa thông qua thử thách cuối cùng của ông Dương Gia Cửu Nhớ mày quay đầu lại nhìn ông cụ Dương Nếu ông cụ lại làm cho hề gì Liên lụy đến tống như nữa Anh sẽ thật sự ra tay Từ sau khi số điện thoại của Tống Như Bị công khai Tính thức bên ngoài lan truyền càng thêm ly kỳ Lý Vĩ quan sát không khí Trong đoàn làm phim Đợi đến khi Úc Nam trở lại đoàn làm phim Sau khi nghỉ ngơi liền vô tình nhắc tới chuyện Đạo diện Úc Tôi thấy nếu cứ để như vậy Tất cả mọi người sẽ bị liên lụy Úc Nam thích thú lít nhìn Lý Vĩ một cái Có chút buồn cười Nhưng vẫn nhịn được Là tôi không làm tốt công việc của mình Không có chăm sóc tốt cho đoàn phim Gây phiền phức thêm cho mọi người Đạo diện Úc Đến lúc này rồi mà ông còn muốn nói đỡ cho cô ta Kỳ thật chỉ cần cô ta rời khỏi Chuyện này coi như được giải quyết Lý Vĩ muốn ép Úc Nam đưa ra quyết định Chờ một chút rất nhanh sẽ có kết quả Úc Nam không nói nhiều nữa Đứng dậy đi ra ngoài Nói điều Đã đến mức này rồi Nếu hiện tại Lý Vĩ dùng cương trước bờ vực Cũng không phải không có đường sống Nhưng mà anh ta thấy Úc Nam vài lần Đều trốn tránh anh Nên âm thầm tự quyết định Nếu Úc Nam vẫn không chính thức hạ quyết tâm Thay thế giống như Vậy anh ta có liền thức dậy đẩy Úc Nam một ven Đưa cho Úc Nam một lý do Không thể từ chối Úc Nam cũng nhận lấy Lý Vĩ Có thể sẽ có hành động mới Lập tức nói chuyện này cho ông Cụ Dương Được rồi Tôi sẽ chờ anh ta ra tay. Ông cụ Dương hừ một tiếng thời cơ tốt nhất để thu thập anh ta lập tức sẽ tới rồi. Lời của ông cụ Dương đang ra hiệu cho Úc Nam mà kệ nói thế nào thì Lý Vĩ cũng là do Úc Nam chọn vào vai nam chính. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Úc Nam. Úc Nam gật đầu. Hiện tại việc bọn họ cần phải làm là chờ Lý Vĩ tự mình để lộ dấu vết mặc kệ kết cục có thế nào đều là do chính anh ta tạo thành sự chú ý của ông cụ Dương lại hoàn toàn không ở trong chuyện này mà buồn bực thở dài nói, tôi còn nghĩ chơi thêm vài ngày nữa, thật sự không muốn công khai thân phận. Nếu ngài không muốn thì không cần công khai, chuyện này tôi còn có thể đối phó được. Úc Nam có chút giờ khóc sợ cười. Ôi không dữ nổi nữa, ngày hôm qua thằng nhóc thối kia đã đến cảnh cáo tôi, nếu tôi không dừng tay lại. Ông cụ đương nhỏ giọng nhắc tới, mặc kệ nó như thế nào Hiện tại đại thiên đều giao dương ra gia cửu quản lý anh lại là người thừa kế nhà họ Dương trong tương lai phải n mặt anh mới có đường sống hóa ra ông cụ sợ nhất là tổng giáng đốc dương sao nói là sợ được tôi là bậc cha chú nhà họ Dương nhưng mà hiện tại nhà họ Dương là thiên hạ của nó tôi chỉ muốn là một ông già sống tự tại thoải mái là được rồi việc gì phải đi nế mùi thất bại hiện tại ông cụ Dương có thể thanh nhànn như vậy phần lớn nguyên nhân Đều do dương gia cửu có năng lực lo liệu nhà họ Dương Nếu chọc dẫn anh ta trọng trách của nhà họ Dương khả năng Không tìm được người đến gánh vác Bọn họ đều đang đợi Lý Vĩ ra một chiêu cuối cùng Nhưng mà Lý Vĩ lại nhịn hai ngày rồi Tuy rằng thi thoảng sẽ nói những câu Không vừa ý đoàn làm phim Nhưng vẫn xem như có quy củ Tin tức bên ngoài cũng bị đại thiên áp chế Đoàn làm phim khôi phục Việc quay phim bình thường Nhìn qua tất cả đều như cũ Sau khi Tống Như thay đổi số điện thoại Cũng không còn bị phóng viên vô lương quấy dẩy Những chuyện này đều bởi vì Dương Giác Cửu Nắm trong tay đại cục Lý Vĩ luôn âm thầm quan sát Tìm kiếm thời cơ tốt nhất Trong lòng anh ta cũng rõ ràng Nếu muốn đuổi Tống Như đi Nhất định phải nhanh chóng ra tay Nếu không đợi đến khi Đại Thiên che giấu mọi chuyện Sẽ không kịp nữa Buổi chiều hôm ấy Tống Như đang ở phòng nghỉ chờ cảnh quay tiếp Buổi tối còn có một đoạn nữa phải diễn Bỗng nhiên có một người gõ cửa Tự xưng là người thuộc công ty Lý Vĩ Đến đưa đồ cho anh ta Hỏi Tống Như Lý Vĩ đang ở đâu Tống Như nghĩ một lát Rồi nói cho đối phương Hiện tại Lý Vĩ khả năng đang diễn ở khu C Hắn có thể đến bên kia xem thử Đối phương sau khi nói lời cảm ơn Liền rời khỏi Có điều Tống Như suy nghĩ một chút Cảm thấy có chút không thích hợp Liền gọi anh Mạt tới Nói với cô ấy vài câu Anh Mạt sau khi nghe xong Cảnh giác đi ra ngoài Tống như cảm thấy nếu hắn tìm không thấy Lý Vĩ ở đâu Từ tiện hỏi một nhân viên công tác là được rồi Cố tình đi tận vào phòng nghỉ trong cùng để hỏi Cô không có khả năng Đuổi theo hỏi đối phương Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là cẩn thận cảnh sát Ai cũng không nghĩ đến Đây là ngoài nổ mà Lý Vĩ đã sắp xếp từ trước Sẵn sáng, sáng hôm đó Một tin tức làm cho dấu diễn viên hết sức chú ý Diễn viên Lý Vĩ bị người khác tấn công Bị thương phần đầu cùng với eo Sau khi được người đưa đến bệnh viện Vẫn còn hôn mê bất tỉnh Sau khi Úc Nam nhận được tin tức Lập tức mang theo vài người trong đoàn phim chạy đến Công ty quản lý của Lý Vĩ Cũng đã tới bệnh viện đầu tiên Rốt cuộc sao lại thế này Lúc Úc Nam đưa đến bệnh viện Nhìn thấy người đại diện của Lý Vĩ Ngồi ở trong hành lang chỉ áo khoác và quần toàn là máu Nhìn qua cực kỳ nhách nhác Giống như vừa đánh một trận với người nào đó Tôi đưa Lý Vĩ về nhà Vốn đã sắp đến rồi Nhưng đột nhiên có người tập kích Về phía bọn tôi Anh cũng biết thân thủ của Lý Vĩ đấy Người bình thường cũng không thể đối phó với anh ấy Nhưng mà anh ấy vì bảo vệ tôi vì người ta đâm bị thương Bây giờ đang cấp cứu trong phòng cấp cứu Cái gì? Úc Nam nhận ra dường như chuyện này Không đơn giản cho lắm Nhìn rõ sáng vẻ của đối phương không? Không có trời qua tối chỉ là Lúc anh ta chạy trốn có để lại điện thoại Bên trong chỉ có một giãi số Là của Tống Như Trợ lý lấy ra một cái điện thoại từ trong túi Bên trên vẫn còn dính máu Thì ra Úc Nam lấy điện thoại qua Thì cái gì cũng nghĩ thông suốt rồi Thế nhưng Lý Vĩ Lại dùng thân thể của mình làm tiền đặt cược Diễn khổ nhục ghế để hại Tống Như Tôi biết rồi Tôi sẽ điều cho rõ ràng Tình hình trước mắt vẫn chưa ổn định Lát nữa cậu cũng đi kiểm tra thân thể đi Còn nữa nếu có phóng viên tìm đến đây Tạm thời cậu đừng để lộ tin tức gì cả Nếu không Lý Vĩ cũng sẽ mắc kẹt trong đó Trợ lý của Lý Vĩ ngạc nhiên gật gật đầu Dường như vẫn chưa bình tĩnh lại từ lần ngoài ý muốn Đạo diện Úc Tôi sẽ không nói lung tung đâu Nhưng chuyện này đã làm hại đến Lý Vĩ rồi Làm trợ lý của anh ấy Tôi không thể một câu cũng không nói chợt mắt nhìn anh ấy bị người khác bắt nạt được, chẳng lẽ giới diễn xuất đã thật sự rối loạn đến mức này, tất cả đều nhà họ Dương của bọn họ định đoạt sao? Úc Nam nghe lời lên án của trợ lý nhỏ này, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. "Vỗ vỗ bờ vai của cậu ta nói, cậu yên tâm đi, tôi sẽ điều tra chuyện này cho rõ ràng, trả cho người bị hại một sự công bằng." Hy vọng điều tra rõ ràng nhanh một chút. Tuy thế lực công ty chúng tôi không thể so với Đại Thiên, nhưng chúng tôi cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nghệ sĩ của mình bị bắt nạt. Úc Nam lại trấn an trợ lý vải câu, sau đó bảo phó đạo diễn dẫn theo mấy nhân viên công tác của đoàn làm phim ở lại bệnh viện. Một là vì theo dõi tình hình sức khỏe của Lý Vĩ, hai là sợ phóng viên tìm đến. Có người của đoàn làm phim ở lại, Lý Vĩ sẽ không nói chuyện quá đáng. Sau đó Úc Nam lập tức nói chuyện này cho Dương Gia Cửu và bị ông cụ Dương để đại thiên bên kia chuẩn bị. Không ngờ rằng cậu ta còn dám sử dụng thân thể của mình làm tiền đặt cọc. Ông cụ Dương hừ lạnh cực kỳ khinh thường, thật là xấu xa đến không có thuốc chữa nữa rồi. Anh ta vốn muốn Vũ An Tống Như tự biên tự diễn một vở kịch như vậy, nhưng chỉ dựa vào một dãy số điện thoại như không thể đạt được mục đích, có lẽ trên tay anh ta còn có thứ gì khác. Ngày hôm qua, Tống như từng chỉ đường cho một người ở đoàn làm phim Người này nói là công ty quản lý của Lý Vĩ Đưa đồ cho anh ta Tống như cảm thấy mọi chuyện này có chút kỳ lạ Bảo anh Mạt nói với tôi Tôi đã phái Trần Viễn đi điều tra rồi Nên chuyện này có liên quan đến người kia Có lẽ anh ta chính là điểm đột phá Giọng điệu của Dương Giác Cửu cực kỳ lạnh lùng Trong đôi mắt lộ ra vài phần ý lạnh Tống như luôn luôn cảnh sát cẩn thận Có lẽ sự cảm của cô ấy chính xác rồi, vấn đề mấu chốt bây giờ chính là có thể tìm thấy người đàn ông kia không? Lý Vĩ thật sự là một diễn viên cực kỳ có thực lực, chỉ là anh ta rất hám lợi đen lòng, liên tục sử dụng loại thủ đoạn thấp kém này để giành quyền lợi. Bây giờ xem ra nếu không phải tống như cảnh giác cẩn thận từng bước e rằng đã sớm trúng bẫy của bọn họ. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, không thể nhìn thấu bộ mặt của Lý Vĩ ngay từ đầu. Úc Nam tự trách nói Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Tống Như Cô ấy không để ở trong lòng Cứ mãi xảy ra loại chuyện này Cô ấy đã tập mãi thành thói quen rồi Lúc Dương Gia Cửu nhắc đến Tống Như Mới lộ ra phải phần ý cười Tôi còn rất lo lắng cho Tống Như Sẽ bị chuyện này làm ảnh hưởng Nhìn theo tình hình bây giờ Thái độ của cô ấy thật khiến người ta phải bội phục Úc Nam đã ở lâu trong giới diễn xuất Từng thấy nhiều nữ minh tinh Rơi vào vì tiếng xấu Cuối cùng ớt ước ẩn lui Bình tĩnh giống như Tống Như Rất hiếm thấy Không thể không nói Tống Như vừa cố gắng còn nghiêm túc Không chỉ có trách nhiệm với vai diễn Cũng có thể cân nhắc tình hình chung Để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn Có lẽ đây là nguyên nhân Sương Gia Cửu Chỉ yêu mình cô Có lẽ ngày mai sẽ có kết luận Sương Gia Cửu tin tưởng năng lực của Trần Viễn Chuyện này cũng nên kết thúc rồi Úc Nam gật gật đầu, ở trong lòng anh ta cũng muốn mau chóng giải quyết, cứ kéo dài mãi, cả đoàn làm phim cũng sẽ bị kéo đến sụp đổ. Ông Dương ở bên cạnh, nghe hai người bọn họ nói chuyện, người không quan tâm giống như không có chuyện gì. Lúc trước ông ta sao gánh nặng của tập đoàn Đại Thiên cho Dương gia cửu, chính là chán ghét âm mưu anh lừa gạt tôi thế này. Giờ giải trí bây giờ, giống như một vũng nước thải, người ở trong buồn mà chẳng hôi tanh mùi quá ít, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện tính kế người khác. Sử dụng thủ đoạn sơ bẩn tranh giành tài nguyên Người như vậy sao có thể thành công được Nghĩ tới nghĩ lưu Vẫn là phẩm chất con người của cháu dâu ông tốt Làm việc có chừng mực Làm người có điểm mấu chốt Bị người khác bắt nạt cũng không trốn đi khóc Mà sẽ mạnh mẽ đánh vào lại Sử dụng áo giáp sắc bén nhất bảo vệ mình Tống như đã đạt tiêu chuẩn 99% rồi 1% còn lại kia thiếu ở đâu Một đêm hỗn loạn này nhanh chóng tan thành mây khói. Tùy Úc Nam đã nói với trợ lý của Lý Vĩ, đừng nhiều lời với các phóng viên. Người của đoàn làm phim cũng đều né tránh không nói chuyện với Lý Vĩ bị thương. Nhưng mà tin tức Lý Vĩ bị thương nhập viện vẫn chuyển ra như trước. Không cần nghĩ nhiều, ngoài người có liên quan ra không ai có thể miêu tả mọi chuyện rõ ràng như vậy được. Anh ta chính là muốn tất cả mọi người biết là giống như hạ anh ta thành như vậy đấy. Công ty quản lý của Lý Vĩ công khai cái điện thoại Nhặt được ở hiện trường so số điện thoại của Tống Như Vừa nói như thế giống như tuyên bố Tống Như Chính là kẻ xúi rục phía sau Tình hình bị thương của Lý Vĩ không tiện công khai với bên ngoài Nhưng lần ngoài ý muốn này Đã ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của cậu ấy Vì suy nghĩ cho nghệ sĩ suy chướng công ty chúng tôi Chúng tôi quyết định báo cảnh sát Để cảnh sát điều tra rõ sự thật Buổi chiều cùng ngày Lý Vĩ bảo trợ lý gọi vài phóng viên Đến phòng bệnh của anh ta Anh ta chủ động muốn phỏng vấn Trong phòng bệnh Phần đầu vài em của anh ta bị cuốn băng gạc rất dày Cả người nhìn qua cực kỳ yếu ớt đau đớn Hơn nữa sắc mặt rất nhợt nhạt Tôi không ngờ đối phương Muốn đẩy tôi vào chỗ chết Một mình tôi thế nào cũng không qua Nhưng trợ lý của tôi còn ở bên cạnh tôi Cậu ấy không biết chút võ nào Tôi... Tôi hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng bắt được hung thủ Giới diễn xuất không nên lộn xộn thế này Các phóng viên đều gật đầu Cảm thấy Lý Vĩ nói rất có tinh thần trọng nghĩa Lý Vĩ chủ tính công ty đích người phụ trách nhìn thời gian Được rồi, các bạn phóng viên cũng thấy đấy Người phụ trách của công ty quản lý Lý Vĩ nhìn đồng hồ Được rồi, các vị phóng viên và các bạn cũng thấy đấy Bây giờ tình trạng sức khỏe của Lý Vĩ không thích hợp phỏng vấn lâu Đợi một khoảng thời gian đến khi cậu ấy hồi phục Sẽ công khai tất cả chi tiết của lần gặp phải tập kích này. Hy vọng có vị thông cảm. Hôm nay đến đây thôi.